ta muốn làm thiên đao chín chương bảy mươi hai giang hồ cách cuộc người mang cử khoản tống đại lão ra ngủ một giấc phá lệ thơm ngon đến mặt trời cao chiếu hắn mới lưu luyến rời giường đủng đỉnh thưởng thức bữa sáng rồi mới tại bên cạnh trung hồng không ngừng thúc giục không thể không cùng tiến về vân hải cát hồng ca đấu giá hội đến gần t r ư a mới bắt đầu ngươi gấp như vậy mà làm cái gì tống khuyết vừa đi vừa bất đắc dĩ hô ngươi tiểu tử này chậm trễ đến bây giờ còn không đủ à chúng ta đến sớm một chút còn có thể nhận biết một chút những cái kia đại nhân vật chứ sao dù sao cũng không có việc gì nghe hồng ca nói tống đại quan nhân b i ế u môi ngươi nhận biết người ta nhân ra cũng không nhận ra ngươi đây nhiệt tình như vậy mà làm cái gì hừ coi như không được thì cũng tiện thể tham quan một chút vân hải các bảo vật hôm qua ngươi đắt nhìn ta còn chưa xem qua đây thì cũng là như thế cũng có cái gì khác đâu tống khuyết cũng không giải thích hôm qua hắn còn chưa nhìn qua đây hắn cũng chỉ lào bào vài câu thôi đã hồng ca thích đi dạo vậy thì tùy theo hắn cũng được đi không được bao lâu hai người đã đến vân hải các so với hôm qua ngày này có thể nói đông như chảy hội để hình dung làm vân hải các t r ọ n điểm tuyên truyền một năm đẩy ra hai lần đấu giá hội mỗi lần đến thời gian này trong thành nhân vai tai to mặt lớn hầu như hết thảy có mặt không mua đồ vật cũng có thể lộ cái mắt thấu thấu náo nhiệt sao thời gian còn sớm đấu giá hội còn chưa bắt đầu hai người cũng vui vẻ thăm thú hàng trưng bày tại tầng 1,2 quận thành chính là quận thành nơi này đám thổ hào khả năng tiêu phí cao đồ vật so với tại thanh hà huyện chất lượng cũng tốt hơn quá nhiều tất nhiên hết giá cũng cao dọa người bên cạnh trung hồng xem mà âm thầm suýt xoa tống thiếu trung thiếu hoan nghênh quang lâm sớm tại tống khuyết đi vào đã có người tiến lên bẩm báo vân sơn lúc này tiến đến bên cạnh hai người mỉm cười hô vân tổng quản vân tổng quản đã vân h y muốn trường tuyến câu cá cùng đối phương trước k ế t thiện duyên lão vân cũng không còn gì h i ể m khích cười nhiệt tình thăm hỏi hai vị xem đã tìm được thứ gì vừa ý chưa thứ gì cũng tốt chỉ là giá cả quá cao mua không nổi hồng ca hâm mộ nhìn lên gậy hàng chép miệng trả lời để đứng đó tống khuyết cũng cảm thấy mất mặt hồng ca chúng ta cũng là thổ hào có được không dù không phải cũng phải làm bộ làm t ị c h một chút đi có n g ư ờ i dạng này đến tham dự đấu giá hội đã trước kêu không có tiền sao trung hồng cũng là không kịp nghĩ thuận miệng vừa nói ra khỏi mồm liền xấu hổ l ú n túng gãi ớt ha ha trung thiếu cũng là t h ẳ n g tính nếu thấy đồ vật thích hợp tống thiếu ngài cứ mua đừng ngại trong vòng một vạn lượng chúng ta vân ra sẵn sàng cho ngài ứ n trước sau này ngươi từ từ bù lại cũng được vân sơn cũng không để trong lòng thập phần khách khí cho bọn hắn giá đỡ đã muốn dùng ăn tình buộc chặt đối phương hắn sao có thể không hạ vốn gốc đầu tư hơn nữa đã điều tra qua tống khuyết hắn còn tin tưởng đối phương đang đứng tên một trạch viện ở khu thành tây đây nơi đó giá cả không thấp một vạn lượng này dù sao không lo không thể thu về dù chưa chắc đã dùng đến nhưng có đối phương bảo đảm tống khuyết đối với đấu giá hội tư tin sung túc không ít biết đây là đối phương thu mua mình nhưng cũng thập phần dễ chịu cảm kích gật đầu đa t ạ vân tổng quản cùng vân các chủ tiểu tử này ngoài việc hơi kiêu ngạo ương bướng một chút còn lại làm việc cũng rất hiểu lễ phép sao lão vân âm thầm tán thưởng hôm nay hắn là tự phát đến cũng không có nhiệm vụ gì được s a o vì thế hào phóng tự nhận công việc d ẫ n đường nhiệt tình cho tống khuyết hai người giới thiệu tại nơi này các loại đồ vật tham quan hết một vòng thời gian cũng không sai biệt lắm ba người mới cùng nhau tiến lên tầng ba ngồi chờ đấu giá hội sắp diễn ra hôm nay nơi này quả thật là một chỗ khó cầu có thực lực tài lực người đều đã sớm tìm quan hệ lấy đến một tấm vé vào bên ngoài còn không thiếu người xoay quanh muốn tìm đường để góp mặt vào vòng thượng lưu may nhờ lão vân chiếu cố tống khuyết vậy mà được ưu ái có một ghế lô riêng biệt bên trong đã bày sẵn hoa quả nước nôi mấy người rất nhanh an vị đi xuống lão vân còn là cho bọn hắn khắp nơi giới thiệu tống thiếu ngươi nhìn bên kia đôi trung niên phu phụ hai vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh kinh hồng kiếm tông song túc song phi hà đạo túc cùng kim la phi vợ chồng hà tông chủ một tay bạch nhật kinh hồng kiếm tại toàn dương nam đảo cũng là cực có danh tiếng người mặc áo đen ngồi giữa ở ghế lô bên kia là kim tiền bang bang chủ phong ma t ô n cổ hà kinh hồng kiếm tôn g kim tiền bang cùng với linh giang bang chính là linh giang quận tam đại bang phái phía trên hai vị thêm nữa linh giang bang chủ tụ lý càn khôn đỗ như hối này ba vị nhất lưu cao thủ có thể nói là linh giang quận tam đại cự đầu trong địa bàn quận bảy thành trở lên làm ăn đều có sự tham dự của mấy vị này thế lực có thể nói không tầm thường nhất là linh giang bang hiện có đỗ như hối vị này linh giang để nhất cao thủ tốc độ phát triển tấn mãnh phi thường ớt bức khiến đằng kia hai nhà không thở nổi vân tổng quản các bang phái lớn mạnh như thế trong thành quan binh không có can thiệp gì sao ba bang phái vậy mà âm thầm trưởng quản bảy thành sinh ý nghe vào tai tống khuyết cũng âm thầm kinh hãi không nhìn được hiếu kỳ thắc mắc hắc hắc quản bọn họ lấy cái gì ra mà quản quan phủ ngoài vị kia thái thú dương tư nghiệp còn có sức lực cùng trên ba vị bài cổ tay những người khác đều là hạng giá áo t ú i cơm hơn nữa sau lưng linh giang bang còn đứng dựa vào cửa giang minh c á c h này tôn quái vật khổng lồ bọn hắn cũng không dám quản lượng tin tức quá lớn nha lần này đến linh giang quận quả thật thu hoạch phong phú dù chỉ riêng những thứ này tin tức cũng đủ hắn cảm thấy chuyến đi không uổng cửu giang minh cái gì là cửu giang minh mong tổng quản cho biết một hay đối với tống khuyết thắc mắc đều là những vấn đề thường thức lão vân cũng không có gì hay giấu r i ê n g đem những gì biết được toàn bộ cho hay hóa ra cửu giang minh chính là một liên minh võ lâm môn phái bang hội chỉ kết nạp những bang phái có khống chế lưu vực sông n g o à i dần ra kết thành một nhóm lợi ích khổng lồ liên quan đến các phương thế lực mấy trăm bố cục trải rộng vô cùng bọn họ khống chế hầu như toàn bộ thủy vận sinh ý bến tàu của cả vùng phía nam đại viêm quốc minh chủ bây giờ là thiên hà kiếm phái tôn chủ triệu tinh thần một thân tu vi thâm bất khả chắc sớm đã bước chân vào tôn sư c h i cảnh tại toàn đại viêm võ lâm giang hồ cũng là đứng đầu cao thủ phía dưới còn hai vị phó minh chủ phân biệt là cửa long trại trại chủ cửa đầu đao ma trấn hùng cùng với h o à n g thành phái trưởng môn nhân liệt địa trưởng dư nhân kiệt này hai người đều là hàng đầu cửa giai võ giả có rất lớn cơ hội dòm ngó tôn sư chi diệu hơn nữa khách mời danh dự trưởng lão linh ứng tự chủ trì tôn sư cao thủ trí không đại sư có thể nói nếu bàn về cao thủ hàng đầu cửa giang minh cứng đối cứng cùng với trấn nam quân cũng không ăn thua thiệt tất nhiên mọi người cũng không điên mà đi chống đối triều đình nhưng nói như vậy cũng có thể thấy này cửa giang minh thực lực khủng bố dựa lưng như thế đại thụ linh giang bang tình thế phát triển vừa xem hiểu ngay nếu hai bang kia không cho nhiêu liên hợp có lẽ không mấy chốc sẽ bị người cho thôn tính sát nhập thêm kiến thức quả nhiên đi một ngày đàng h ọ c một sàng khôn vân tiền bối như vậy triều đình cũng không tìm cách hạn chế sao ngươi nghĩ nhất lưu cao thủ là rau cải trắng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vân sơn trợn trắng mắt nhìn hắn hơn nữa đám kia quan lại tính cách thế nào ai chả biết cố gắng leo lên rồi bắt đầu ăn chơi hưởng lạc lúc đấy có mấy ai còn chuyên tâm luyện võ vì thế ngoài quân đội cao thủ số lượng so ra vĩnh viễn thua kém giang hồ môn phái thực ra quan lại nơi đâu chẳng như nhau bọn họ chỗ dựa là trên đầu mú ô xa chúng ta tự thân ỉ lại chính là tự thân thực lực về bản chất khác nhau đã quyết định về sau hai bên thành tựu khác biệt nói rồi hắn vẽ vào tai tống khuyết nói nhỏ thực ra còn có nghe đồn nhưng tin tức này không biết có hay không xác thực ngươi nghe vào tai nhưng đừng tuyên dương ra ngoài nhìn bộ dáng của hắn thần thần bí bí tống khuyết hai người vội vàng gật đầu v é tai lắng nghe các ngươi biết tại nam vực một giải này thế lực nào lớn nhất không không phải c h ấ n nam quân sao hai người hiếu kỳ h ắ c h ắ c ta cũng đoán các ngươi không biết ở một giải này chân chính chúa tể chỉ có một là thái nhất thế gia thái nhất thế gia đúng ngạc nhiên chứ nghe đồn này gia tộc truyền thừa từ thượng cổ bao đời trường thịnh không suy nguyên nhân là bọn họ truyền thừa chưa bao giờ đứt đoạn gia tộc không ngừng có tôn sư cao thủ thậm chí cả lục địa thần tiên đại tôn sư đại viêm hoàng thất cũng phải đối với bọn họ kiêng xè vô cùng khủng bố đi đại tôn sư quá xa xôi chưa tưởng tượng ra nhưng để triều đình kiêng xè mà bao năm vẫn không bị diệt vậy thì quả thật khủng bố có thể nắm giữ lực lượng khiến một quốc kiêng nhị h ắ n tống khuyết cũng là chấn động không thôi nhìn hai tiểu tử này rung động không thể thoát ra lão vân mới mỉm cười tiếp tục triều đình nghe nói muốn nâng đỡ một thế lực giang hồ để kiềm chế thái nhất xa nên mới có cửu giang minh chính vì thế mà xưa nay triều đình mới không quản bọn họ bây giờ cũng sẽ không phí tinh lực đi quản bọn họ chỉ cần bọn họ không tự tìm chết đầu nhập vào thái nhất xa vậy bọn họ vẫn có thể tiếp tục sinh tồn ở đây ta muốn làm thiên đao chín chương bảy mươi ba đỗ như hối nghe vân sơn giảng dạy. tống khuyết hai người ngoại trừ rung động vẫn là rung động quả nhiên xưa kia ta là ếch ngồi đáy giếng ngửa mặt nhìn trời thấy trời to thế thôi xem ra mình phải định kỳ vào quận thành nghe ngóng thông tin hơn nữa phải tăng nhanh bước chân đi ra thế giới tôn sư đại tôn sư uy lực vậy mà có thể trấn áp nhất phương thậm chí ngang hàng với triều đình thấy tương lai sáng rõ tống đại quan nhân kích động không thôi vân tổng quản triều đình vậy mà không thể nào tiêu diệt được một thế g i a sao bên kia trung hồng cũng khó tin hỏi đối với thế giới quan gói gọn trong hoàng diệp trấn của hắn theo nhỏ hiểu biết đến triều đình chính là trời bây giờ nghe nói có một gia tộc lại ngang trời tồn tại hắn cảm thấy thế giới quan thay đổi không phải là không thể tiêu diệt được tại đại viêm quốc này hoàng thất vẫn là trí cao vô thượng bọn hắn muốn diệt thái nhất ra tốn hao một cái giá lớn cũng sẽ làm được nhưng vấn đề cái giá đó bọn họ có thể chịu đựng được không đừng nói ngoại tộc nhìn chằm chằm trong nước cũng không thiếu người đối với ngôi c ử ngũ lăm le đây cho nên chỉ cần thái nhất ra không tạo phản bọn họ có thể vô tư mà tiếp tục làm nơi này thổ hoàng đế thì ra là thế hơn nữa trên đời các siêu cấp thế lực cũng không thiếu các ngươi sau này cần phải cẩn thận nghe ngóng rồi sẽ biết có đôi khi lời của bọn họ còn có hiệu quả hơn cả thánh chỉ lão vân trong đầu ước ao nói đa t ạ vân tổng quản cho chúng ta giải hoạt ngày lão còn hiểu thật là nhiều bí văn hắc hắc toàn dựa vào nhà ta ra chủ đi giống biết nhiều lão phu cũng là nghe lỏm được một hai mà thôi ken đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu đấu giá bắt đầu vang lên. ba người vội tập trung tin h thần nhìn lên sân khấu. chú ý đấu giá bắt đầu rồi. tống thiếu ngươi nếu cần bạc cứ cùng ta nói một tiếng. đã biết đa tạ tổng quản. lúc này trên đài trung tâm đi ra một lão giả tóc hoa dâm tinh thần q u ắ c thước. xem qua tu vi cũng không tầm thường. người này ăn mặc một thân nho nhã phục sức bước đến giữa đài liền hướng về mọi người chắp tay ra mắt chư vị vân hải các hôm nay hân hạnh được chư vị chiếu cố quả thật vinh dự vô cùng ở đây có nhiều người đã biết ta cũng có những khuôn mặt mới cho phép lão hủ giới thiệu một lần lão hủ tên lại văn huy là hôm nay chủ trì buổi đấu giá nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay kèm theo đó không ngừng lời trêu đùa lại lão ngài lão chúng ta đã quen thuộc cũng không cần thêm giới thiệu chúng ta đến đây là muốn xem bảo vật ha ha đúng vậy lại lão đầu mau mau bắt đầu đi dưới đài lãi lão hớn hở cùng mọi người chào hỏi đúng lúc này một tiếng hét vang lấn áp toàn trường đỗ bang chủ tới chỉ thấy cửa ra vào xuất hiện đoàn người đi đầu là một vị cường tráng nam tử nhìn còn rất trẻ trung tuổi chỉ tầm ngoài ba mươi chưa đến bốn mươi ánh mắt sắc bén lăng lệ như chim ung quét qua toàn trường đang ngồi người dù muốn hay không cũng đều đứng dậy khách khí cùng hắn chào hỏi đỗ bang chủ đỗ bang chủ hài lòng nhìn qua toàn trường đỗ như hối gật gật đầu chư vị khách khí đều mời ngồi rồi như chủ nhà như thế n g h n h ngang tiến vào c h ỗ ngồi đám người có nhiều người giận dữ nhưng ngại hắn uy thế cũng không dám nói gì chỉ âm trầm mặt ngồi xuống lại văn huy đứng trên đài cũng chỉ thoáng qua vệ tức g y a nơ mơ nhưng rất nhanh đứng ra hóa giải lung túng hóa ra đỗ bang chủ chúng ta còn nghĩ hôm nay ngài có việc không đến đây mời mọi người ngồi xuống hôm nay buổi đấu giá lập tức sẽ được bắt đầu trên đài cao, một ghế lô bí mật nào đó. Mấy người đều đang đứng nhìn ở dưới phát sinh hết thảy. h ừ, thật lớn uy phong. Hắn đỗ như hối đây là cố tình làm như thế để c h ú n g ta mất mặt mà. đứng bên trái vị kia lần trước tiến đi tống khuyết thanh chúc cô nương lúc này lông mày giữ ngược, khó chịu hô. trong phòng ba người đúng là vân khi khổng lão bọn người. vân khi lúc này cũng cao mày âm trầm. tiếp theo thở dài thồn thức linh giang bang vậy mà nhiều lần muốn n h ú c tay nhập cổ vào vân hải các bọn họ tướng ăn cũng quá khó coi nào chỉ khó coi bọn chúng không đ o ạ n cho chúng ta gây khó dễ hơn nữa đỗ lão t ặ c vậy mà còn ngấp nghé tiểu thư đúng là đám lòng lang dạ sói tiểu thư ngươi mau viết thư báo gia chủ để người trừng trị lão cẩu này nghe nàng nói vân h y cười khổ chuyện gia tộc nàng còn không rõ sao cha nàng chia các huyên để tỉ m ũ i ra các địa phương ý đồ thử thách rõ ràng đây là đang tìm kế nhiệm gia chủ nha cha nàng chắc chắn sẽ không cho thêm trợ giúp hơn nữa các nàng vân gia cũng không tìm được quá tốt biện pháp đối phó linh giang băng dù sao cha nàng chủ nghiệp thương nhân tu vi so với đỗ như hối cao hơn hữu hạn hơn nữa đỗ như hối làm trong cửa giang minh cũng là khá có tiếng lớp ký cận trung kiên mấy vị minh chủ đối với này cũng có quan tâm vân gia cũng không dám gây vào cửa giang minh khó chịu cũng may vân gia không phải ăn chay hắn họ đỗ cũng chỉ dám thi thủ đoạn buồn nôn các nàng không dám k h i ê n cử vọng động nhưng đỗ như hối tuổi còn khá trẻ tiềm lực vẫn còn nếu một ngày hắn tiến vào bát sai như vậy cái phân đà này nguy vậy vân khi âm thầm lo lắng trong lòng ở một bên khổng lão nhìn thương mà không giúp gì được hắn cũng chỉ là lục giai võ gai đ ỉ n h phong cùng mới vào nhất lưu cao thủ chống lại một hai chiêu còn được cùng đỗ như hối chính diện chạm mặt chính là muốn chết hắn chỉ là vân ra một vị khách khanh tuy yêu quý vân khi nhưng để vì thế mà đi tìm đường chết lão khổng cũng thứ cho không thể p h ụ n g bồi trong bao xương vân sơn nhìn n g h n h ngang mà vào dọn g khách lấn át dọn g chủ đỗ như hối cũng là giận dữ hàm răng cắn g e n ghét rụng động nhìn không được thấp g i ọ n g mắng khốn kiếp linh giang bang khinh người quá đáng tại giữa sự kiện còn cao điệu to g i ọ n gào g lên báo danh hào đây là gây sự rõ ràng tống khuyết hai người đương nhiên cũng nhận ra vân tiền bối các ngươi cùng linh giang bang có xích mích gừ vậy thì cũng không chỉ là đỗ lão cầu khinh người quá đáng vừa ham tiểu thư nhà ta lại muốn cả nơi này vân hải các tài sắc đều thu hắn đây là nằm mơ chúng ta vân ra cũng không phải dễ t r e o còn có chuyện này tuy không rõ ràng cụ thể nhưng thấy lão đỗ phong cách lưu manh tán gái tống khuyết cũng âm thầm coi thường quá không có phẩm vị tuy nhiên đây là chuyện của hai nhà cũng không đến phiên hắn ngoại nhân tham dự nên chuyện này chỉ chạm đến tức qua mọi người ánh mắt bắt đầu tập trung về phía trên đài vật phẩm đấu giá trên đài lại văn huy đang mồm mép tung bay giới thiệu kiện thứ nhất mở màn buổi đấu giá hôm nay chính là một lọ mười hạt bổ khí đan dành cho võ giả đều hữu dụng do dương nam phủ thạch đại sư đích thân luyện chế chư vị nếu có nhu cầu bồi bổ khí huyết hoặc đột phá bình cảnh vật này đúng là không thể thiếu giá khởi đập một ngàn lượng bạc đấu giá bắt đầu một ngàn một trăm lượng ta ra một ngàn hai trăm lượng thứ này đối với đã có te xe rác tống khuyết mà nói tác dụng không khác ăn nhân sâm nên hắn cũng không có ý định mua thành phẩm mua dược liệu có dược lực mạnh mẽ về ăn là được nhưng đối với những người khác nó lại là rất tốt một loại đan dược vì vậy giá cả rất nhanh leo thang cuối cùng dùng giá một ngàn tám trăm lượng bị người bắt được tiếp theo là một quyển bí tịch mai hoa quyền đối với rèn luyện gia thịt t r ú c cơ thân thể tác dụng rất tốt. vì nào bằng hữu nhà chưa có gia truyền võ học có thể mua về cất giữ. giá khởi điểm một ngàn lượng. món tiếp theo là một thanh bảo kiếm, ngư tràng kiếm. chém sắt như chém bùn chỉ kém một chút là có thể quán thông chân khí trở thành danh kiếm. nhưng dù thế, độ quý giá của nó cũng không cần bàn lại. giá khởi điểm năm ngàn lượng các vị dùng kiếm hảo thủ cơ hội khó được chớ nên bỏ qua ô lại còn bảo kiếm danh kiếm đến nơi này mới phát hiện mình còn là cái gì cũng không biết nghe lạ lẫm danh từ tống khuyết không kìm được tò mò quay sang vân sơn hỏi tiền bối thế nào để phân chia binh khí phẩm cấp nhìn trên đài từng kiện từng kiện vật phẩm bán được giá cao lão vân trong lòng cũng vui rảo rực lúc nãy khó chịu đã sớm không cánh mà bay nghe tống khuyết hỏi vui vẻ giải thích binh khí được chia làm bốn loại thường thấy nhất là ngoài đường đao kiếm bình thường binh khí trên đó là lợi khí do các thợ khéo tỉ mỉ chế tác so với hàng thường càng thêm sắc bén cứng rắn khó phá hủy tiếp trên nữa thì là danh khí phải những đại sư tu vi cao thâm mới có thể làm ra trong khi chế tác những binh khí này được quán trú chân khí nên nhất lưu cao thủ sử dụng có thể độ chân khí vào thông suốt không trở ngại nên thường chỉ có nhất lưu cao thủ mới có tư cách dùng cuối cùng là thần binh rồi nghe đồn thần binh có linh có thể cùng chủ nhân giao lưu diệu dụng vô cùng ta cũng chưa từng gặp bao giờ không biết có thật không vượt tống khuyết cũng đã gặp nên vũ khí có linh hắn cũng cảm thấy không có gì hoang đường đối với lão vân nói hắn là vững tin không nghi ngờ trong lòng thầm cảm thán thế giới này đủ rộng lớn, các thứ thiên kỳ bách quái u ồ n u ồ n không ngớt. đấu giá hội giữa chưa còn tạm ngừng ăn lót giả sau đó mới tiếp tục. một năm hai lần tổ chức nên mang lên đài các thứ không một không phải bảo vật. giá trị cũng chưa từng thấy món đồ gì thấp hơn một ngàn lạng. chờ mong đ ắ t lâu cuối cùng mấy món đồ tống khuyết đang chờ mới lục tục đến lượt. bê sơ không biết do máy hay do mạng. laptop ta bị báo có vấn đề truy cập mãi không đăng trương được phải gửi mai qua điện thoại đăng ta muốn làm thiên đao chín chương bảy mươi bốn đấu giá hội nhìn trên đài mang lên đồ vật tống khuyết trong lòng âm thầm kích động trong tất cả những món đem ra đấu giá đây là thứ đối với hắn quan trọng nhất chư vị mời tiếp tục bây giờ là một cây dược liệu mọi người cũng đã biết một gốc ngọc linh sâm hơn 500 năm trăm năm đối với ở đây chư vị cũng rất có ích nếu như tìm được đại sư thay thế luyện đan thì tác dụng còn hơn thế rất nhiều giá khởi điểm hai ngàn lượng bạc đấu giá bắt đầu hai ngàn năm trăm lượng tống khuyết không chút nào do dự đối với thứ này hắn tình thế bắt buộc ngồi bên cạnh vân sơn cũng không cảm thấy ngạc nhiên trước đó hắn cũng đã rõ ràng tiểu tử này đối với linh dược khát vọng tốt đã có người trả hai ngàn năm trăm lượng nhưng ta tin đó không phải giá cối u còn ai trả thêm sao hai n g h n sáu trăm lượng một người n h ấ t tay trả giá nhà ta bang chủ ra giá ba n g h n lượng lúc này nãy giờ ngồi im quan sát linh giang bang đám người lên tiếng trong sảnh nhốn nháo đám người lập tức trở nên quạnh quẽ không ai muốn cùng lão đỗ không qua được sợ bị bọn hắn tìm lấy cớ gây sự chuốc thêm phiền phức uy lực của linh giang bang qua đó cũng có thể thấy được đốm tống khuyết cũng hơi do dự nhưng chỉ hai phẩy ba giây liền đem vứt sau đầu te xe rác tiến dai mới là quan trọng đi con mẹ nó linh giang bang bốn ngàn lượng đêm qua vừa lướt đi của sòng bạc dưới tay bọn họ mấy ngàn lượng tống đại gia hô lên không chút đau lòng nội sảnh người theo tiếng tống khuyết hô lên lập tức lâm vào tính mịt chỉ còn tiếng hấp hơi hít lạnh muôn vằn ánh mắt đổ qua gian phòng bên này muốn xem bên trong người ra sao thân phận đỗ như hối ngồi dựa lưng vào ghế khép hờ lúc này cũng mở mắt ra ánh mắt bắn ra hai đạo tinh quang rạng rỡ như thực chất bang chủ có cần ta qua bên đó xem trong phòng nam nhân đứng hầu bên cạnh lên tiếng cũng không tì h ú y cả sảnh đường nghe rõ nở nụ cười nhìn ngấm lão đỗ khó được vậy mà không phát tác khoát tay đại đỗ đấu giá ai trả giá cao người được sao đừng để vân các chủ nói chúng ta phá hồi quy củ nói rồi lại nhắm mắt dưỡng thần cũng không tiếp tục có ý định tăng giá bên kia s ư ơ n g phòng nhìn bình chân như vải tống khuyết lão vân cũng làm âm thầm lau một vệt mồ hôi bên cạnh trung hồng càng là sớm sau lưng ướp súng như tắm đừng nói linh giang bang ép lên đầu không thở nổi nhân ra chưa làm gì chỉ mấy trăm đạo án mắt nhìn về bên này tuy con cách xèn tre nhưng ác lực kia cũng quá dọa người trong tống khuyết vẫn thản nhiên như thường cầm chém trà khẽ uống lão vân cũng không thể không nói một tiếng phục riêng phần này khí độ hắn tự đánh giá mình còn thua xa thật không biết tống khuyết cũng là c ắ n răng làm liều bây giờ cũng đang tự hỏi không biết nếu bị người chém chỉ còn phân hồn liệu có còn sống được không vấn đề này quá thâm ảo hắn cũng không dám dùng thực tế đi thử nghiệm nên chỉ có thể lúc này trầm tư suy nghĩ dưới đài lại văn huy cũng không dám để sự việc tiếp diễn vội vàng kêu to thu hút tập trung đám người số bảy phòng khách quý trả giá bốn ngàn lượng có ai trả cao hơn không ba hay một đồng ý chúc mừng vì kia bằng h ấ u chúng ta tiếp tục đến với món đồ tiếp theo là một bộ kiếm pháp nghe được tiếng chùy đình âm tống khuyết cũng vui mừng những mày cái gì suy tính cũng bay sau ớt bây giờ hắn chỉ quan tâm là gốc này nhân s â m có hay không khiến cho te xe rác có thể hoàn toàn tiến dai biến thành màu cam khi đó thực lực của hắn sẽ có một bước phi t ố c phát triển đối với thế cuộc hiện nay ở thanh hà huyện lại nắm chắc thêm một phần tống thiếu chúc mừng ngươi vân sơn ngồi bên cạnh kịp thời quanh sang chúc mừng còn hồng ca đến bây giờ vẫn còn đang ngồi đó lo lắng bất an ha <cười> ha đa tả vân tiền bối không biết thanh toán như thế nào chút nữa sẽ có nhân viên mang đồ đến cho ngươi kiểm tra nếu không vấn đề có thể tại chỗ nhận hàng trả tiền hoặc không gửi lại trong vòng hai ngày đến lấy cũng được riêng tống thiếu ngươi có thể trực tiếp cầm đồ sau này gửi tiền cho ta cũng được vân sơn bây giờ là càng bức thiết muốn kết giao tống khuyết rất nhiệt tình trả lời hắn trong lòng tin chắc chỉ cần kẻ này không nửa đường chết hiểu sau này tối thiểu cũng đạt đến như khổng lão độ cao còn nhất lưu cao thủ đó còn phải nhờ cơ duyên và may mắn cả vân gia dốc toàn lực bồi dưỡng cũng chỉ có hai vị trong đó một người là gia chủ đương thời hắn cũng không dám nghĩ xa vời mấy nghìn lượng t à i hạ còn là lấy ra được trước cám ơn ý tốt của tiền bối tống khuyết có thể bỏ vạn lạng ra mua nhà có thể lấy ra bốn ngàn lượng lão vân cũng không cảm thấy có gì lạ nhưng một bên hồng ca nghe vào kém chút nữa lòi mắt ra tiểu tử này vẽ ra tiền chứ làm sao tiền trên người tiêu mãi không hết hắn cũng chưa bao giờ thấy tống khuyết nghiêm túc kiếm tiền nhưng sự thật là tiền càng tiêu càng thấy có thật sự không hiểu ra sao tống khuyết tất nhiên không giải thích đợi nhân viên đem đổ lên sau hắn sảng khoái từ ngực lấy ra một chồng ngân phiếu đếm lấy bốn ngàn lạng đưa cho nàng rồi mới mở hộp kiểm tra ngọc linh sâm là giống sâm quý so bình thường sâm còn quý hiếm hơn nhiều dược liệu cũng càng thêm đầy đủ sử dụng lại không bá đạo như sâm bình thường nên giá cả so với sâm khác còn cao hơn mấy thành hơn 500 năm trăm năm n g ọ c linh sâm cũng phải so ra sáu trăm năm sâm bình thường thứ này hẳn đủ để te xe rác tiến dai dù rất muốn lập tức chui vào một chỗ hiểm nghiệm nhưng bây giờ còn đang đông người tống khuyết đành tiếc núi đem hộp đóng lại cất kỹ tiếp tục quan sát dưới đài đấu giá chỉ có hồng ca lúc này đối khắc sự vật chẳng quan tâm h a i mắt đăm đăm nhìn trồng ngân phiếu mà chảy nước r ã i cái gì linh giang bang không biết đã bị ném ở góc nào tiếp đến là một thanh binh khí thứ này ở đây chắc hiếm người dùng nhưng đối với những ai yêu cung thì lại là một bảo vật vô giá nhất tinh ngân dực cung dù chỉ là nhất tinh nhưng uy lực không thể coi thường không biết vì bằng hữu nào muốn nó giá khởi điểm hai ngàn lượng hai ngàn hai trăm lượng tống khuyết hô lên cung khá hiếm dùng hơn nữa so với vũ khí thông thường còn đắt hơn quá nhiều. vì vậy rất ít người chọn nó. theo sau lẻ tẻ vài người cạnh tranh cuối cùng hắn lấy hai n g h n năm trăm lượng bắt được thứ này. đến đây mục đích hôm nay của hắn đã hoàn thành. còn lại bảo vật một là không hứng thú. hai là cũng không có lực kia đi tranh. hắn dứt khoát ngồi làm khán giả. trên phòng quan sát nghe cấp dưới hồi báo tống khuyết vậy mà tiền mặt thanh toán hai món vật phẩm vân hy hiếu kỳ càng sâu đối với có gan dám vuốt sâu hùm đỗ như hối thiếu niên nàng bắt đầu tò mò thanh trúc nhắc nhở sơn t h ú c điều tra kỹ càng người này ta muốn biết tất cả tin tức dù là nhỏ nhất của hắn cả tiền của hắn từ đâu ra cũng yêu cầu tra kỹ gió tiểu thư càng về sau đồ vật cũng bắt đầu tăng giá chóng mặt bây giờ khởi điểm càng là năm ngàn lượng tống đại gia cũng không dám chơi chư vị giờ khắc quan trọng đã tới bây giờ sắp bắt đầu đấu giá hôm nay áp t r ụ c vật phẩm dưới đài mọi người đều thần kinh căng thẳng chăm chú nhìn lên lại văn huy chỉ thấy lão chậm gì gì kéo âm đọc cho mời tụ khí đan theo hộp gỗ mở ra một viên tròn như long nhãn nằm gọn trong hộp ngọc ở giữa tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ người vô cùng nhanh chóng đem hộp đóng kỹ lão lại mới mồm mép tung bay quảng cáo đan này do chúng ta ra chủ khổ công từ b á c h thảo tốc cầu được tác dụng mọi người cũng biết có thể gia tăng lục sai võ giả đỉnh phong s á t suất để tụ chân khí thêm hai thành mua về rất có thể gia tộc thêm một vị nhất lưu võ giả h ô m thành công cũng có những cảm ngộ mua không thiệt thòi chứ vì xin chớ có bỏ qua giá khởi điểm là hai vạn lượng xin mời bắt đầu hai vạn một ngàn lượng thứ này ta muốn ngồi xem cả buổi đỗ như hối lúc này khí phách tuyên bố dưới đ à i một đám gia tộc ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta cuối cùng c ắ n răng liều ở đây có thể tham dự cạnh tranh thứ này ai không phải là đại tộc thế lực để g ầ n thâm hậu cũng không thể vì hắn lão đỗ một câu mà buông tha cơ hội hơn nữa nhà nếu thêm ra một vị thất giai võ giả lúc đó ai sợ ai còn chưa biết đây vì vậy đều nhao nhao mở miệng giá cả một đường thẳng cấp leo thang hai mươi lăm ngàn lượng ba mươi ngàn lượng ba mươi lăm ngàn lượng ba mươi chín ngàn lượng trần gia gia chủ báo ra ba mươi chín ngàn lượng còn ai trả hơn không các vị đừng nhìn nó là đan được hay coi nó là một vị nhất lưu cao thủ bốn vạn lượng mua cũng không thua thiệt nha còn ai cao hơn không ở dưới đám người âm thầm biếu môi. Nếu đan dược giúp người tiến s a i nhất lưu, dù đập nồi bán sắt bọn hắn cũng phải tranh mua. nhưng đây chỉ là thư vô hai thành xác suất. nếu không phải mua cho mình hoặc trí thân dùng, hơn nữa có đại nắm chắc. các bang phái ở đây cũng không dễ mạo hiểm đầu tư. nhìn dưới đài hưởng ứng loe que đám người, lại văn huy âm thầm tiếc nuối, cuối cùng là không thể phá ba vạn. đ ợ i hỏi mấy lần không có ai tăng giá sau mới lưu luyến g õ trùy chúc mừng trần gia chủ chúc ngày sớm đột phá thất g a i quận chúng ta lại có thêm một vị nữa nhất lưu cao thủ nghe trùy đình âm bên kia gian phòng u ổ n ra mấy người nhảy cẫm hoan hô dẫn đầu là một vị trung niên tướng mạo đường hoàng mặt mũi hào hoa phong nhã xung quanh là một nhóm người thanh niên nam nữ kích động mặt đỏ tía tay nghe lại văn huy chúc mừng trần gia chủ cười lớn hướng mọi người chắp tay ha <cười> ha đa tạ lại huyên cát ngôn t ạ các vị đã nhường vị kia là trần gia gia chủ tu vi lục giai đ ỉ n h phong tại đồng cấp bên trong cũng hắn hứa địch thủ nếu có thể thành công tấn cấp bọn hắn trần gia chắc chắn sẽ là một thế lực không thể bỏ qua vân sơn vẫn rất tận chức trách cho tống khuyết hai người giới thiệu thanh niên cảnh hắn kia gọi trần tử hào quận thành chứ x a n h thanh niên tài tuấn tuổi mới đôi mươi cũng đã chuẩn n h ị lưu võ giả thực lực không tầm thường nghe hắn nói tống khuyết cũng âm thầm lưu tâm chỉ tầm tuổi trung hồng mà đã có thực lực đấy quả thật khó được vô cùng hơn nữa kế thừa cha hắn dáng vẻ ngọc thổ lâm phong chập chập chỉ so b ả n soái ca kém mấy tí t ẹ o như vậy ta muốn làm thiên đao chín chương bảy mươi lăm te xe rác tiến giai trong đại sảnh không thiếu người nhao nhao tiến lên cùng trần gia nói câu chúc mừng trần gia chủ hôm nay tâm tình thật tốt gặp người đến ai cũng không cự đều vui vẻ gật đầu trò chuyện trần gia đã quá lâu chưa xuất hiện nhất lưu cao thủ hôm nay đến đời của hắn có hy vọng đánh vỡ thế cuộc này d ạ n g d ỡ tổ tung tuy chỉ là có cơ hội nhưng cũng đủ để nhân tâm phấn khích bên kia ghế lô đến một buổi toi công đỗ như hối lúc này khuôn mặt cũng không mấy tốt đẹp tuy không phải nhất thiết phải được đồ vật nhưng hai lần lên tiếng đều bị người đánh mặt đối với gần đây uy vọng lên cao hắn cũng cảm thấy x ỉ nhục lạnh lùng nhìn nhốn nháo đám người lão đỗ âm trầm mặt đứng dậy ra về cũng không cùng người nào chào hỏi quen thuộc hắn đám người đều biết chuyện này cũng sẽ không nhẹ như vậy cho qua có mấy người càng là dùng ánh mắt hài hước nhìn qua vui mừng nhảy nhót trần ra cùng gian phòng đến nay chưa thấy bóng dáng tống khuyết nhóm người không biết những này hôm nay thành công đấu giá trong tâm tha thiết đồ vật tống đại quan nhân thấy không còn gì để xem đã sớm cùng vân sơn theo lối đi nhỏ rời đi vân tổn quản hôm nay làm phiền ngài tiểu tử còn có việc xin trước hết cáo từ đến lúc nào rời đi phiền ngày trước thông báo một tiếng để hương để ta chuẩn bị vuốt c ầ m lão vân gật gù cười tống thiếu khách khí ta còn muốn cảm tạ ngươi hôm nay chiếu cố chúng ta sinh ý đây sáng sớm mai chúng ta sẽ quay về thanh hà ngươi lúc đó có mặt tại đây chúng ta sẽ đi theo sơn đ ả o vượt qua ưng giản sầu trở về vậy tiểu tử trước cáo từ sáng mai đúng giờ sẽ có mặt tống thiếu đi thong thả chắp tay cáo biệt vân sơn tống khuyết vội vàng trở về khách sạn lập tức bế quan trên đường đi trung hồng mới lo lắng nói a khuyết hôm nay ngươi quá vọng động không thấy mọi người đều không dám cùng đỗ như hối người này tranh sao tiểu tử ngươi tốt cứ cố tình đâm đầu vào trời đất bao la te xe rác là quan trọng nhất dù đến bao nhiêu lần nữa nếu có đồ vật có thể trợ giúp nó tiến dai hắn vẫn là sẽ liều mạng cười an ủi hồng ca quân đến tướng chặn nước đến đất ngăn hồng ca không cần vội lo lắng hơn nữa hắn đỗ như hối nhân vật bật nào chưa chắc đã cùng mấy con t ô m tép nhãi nhép chúng ta chấp nhận chuyện đã rồi bây giờ cũng chỉ biết nâng cao đề phòng hai người có tâm sự riêng đều vội vã trở về khách sạn tống khuyết cho rằng lão đỗ tâm nhãn không nhỏ như vậy nhưng thực ra hắn lầm mới ra khỏi vân hải cát đỗ như hối hai mắt lạnh lùng lập tức căn dặn người bên cạnh điều tra hắn không được bao lâu khi về đến tổng bộ người phái g a đã đến trước mặt hắn hồi báo bẩm bang chủ ghế lô số bảy là danh riêng để vân h i các chủ đón tiếp những khách hàng quan trọng hôm nay chỉ nghe đích thân nàng thân tín vân sơn đón tiếp hai vị thanh niên hiện tung tích còn là bí ẩ n chỉ nghe được tin tức này hai người đến từ châu phủ vẻ mặt lạnh lùng đỗ như hối trầm tư hồi lâu rồi mới hừ lạnh hừ xem ra là con em gia tộc đến từ dương nam phủ tạm thời không cần manh động cũng không là cái gì đáng giá đồ vật cho người g i ú p về đi gió bang chủ còn về trần gia chúng ta có cần người kia ánh mắt tàn k h ố c lói lên đưa tay làm ra dấu các h ế t hầu h ắ c h ắ c trần gia cũng dám cùng ta tranh đấu bọn chúng nhất định sẽ phải trả giá. nhưng không vội nhất thời. lưu gia không phải cùng bọn họ âm thầm đấu tranh g â y gắt sao. người nôn nóng nhất bây giờ hẳn là lưu gia. chỉ cần ta đốt một mồi lửa đảm bảo trần gia có khổ để ăn. đỗ như hối cười lạnh trả lời đối diện người lập tức nịnh nọt tầng búc. nơ. hơ. u. vinh. quy. quy. Cơm. nơ cuối cùng vẫn không nhìn được lo lắng bang chủ nhớ may hắn trần gia lão cặp nuốt vào t ổ khí đ a n thành công đột phá nhất lưu thì sao đến lúc đó bọn hắn còn s ợ lưu ra hắc đột phá nhà bọn hắn gia truyền ngũ khí triều nguyên quyết có như thế dễ dàng đột phá trần gia đã sớm x ư n g bá linh giang không còn người khác chuyện gì yên tâm chờ xem hí kịch chuẩn bị đến lúc đó chúng ta đến vơ vét chỗ tốt trần gia truyền thừa mấy trăm năm bảo b ố i dấu chắc không ít h a h a trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi còn là bang chủ n g à y c á c h này ngư ông mưu kế sâu xa để tại hạ cho người đến âm thầm giúp đỡ lưu gia không cần chúng ta động động miệng là được rồi ngươi đừng xem thường lưu gia tuy ta chưa điều tra được rõ ràng nhưng bọn nó mờ ám không ít còn ẩm dấu khá nhiều thực lực đây tất cả đều không phải hàng hời hợt tuân lệnh vậy thuộc hạ cáo từ không biết mình bị át lan g để ý may có vân hy dự liệu từ trước âm thầm bố trí thủ đoạn mới giúp hắn đại an bảo vệ thân phận không bị bại lộ tống khuyết lúc này đang ngồi trong phòng khóa chặt cửa tâm tư hết thảy đặt vào phía trước cây sâm ngọc linh là nguyên gốc ăn hay chia nhỏ ra từng phần lần lượt ăn đây tống đại gia cũng phạm vào b a n k h o a n theo như kinh nghiệm trước đây đều là một hơi nuốt vào năng lượng khổng lồ thế mới khiến te xe rác đột biến như vậy xem ra ăn mảnh từng chút một là không có hiệu quả liều ăn nhiều có te xe rác cũng không sợ bị năng lượng căng bạo đặt chọn niềm tin vào te xe rác tống khuyết c ắ n răng đưa ngọc linh sâm lên mồm từng miếng to nhai ngấu nhiên bằng cổ tay cây sâm không được mấy hơi tất cả đã chui vào bụng hắn không ra được bao lâu một cảm giác t r ứ n g bụng nóng rực từ dưới truyền đến lúc này trong đầu te x e rác kịch liệt xoay tròn tham lam hấp thu dược lực tống khuyết chỉ cảm thấy như có người trong bụng mình đốt lửa trong đầu vị kia lại là không ngừng lôi kéo hỏa d i ễ m lên đầu cả người hắn nóng gian đau đớn vô cùng cắn răng không phát ra tiếng không chú ý thân thể nữa để quên đi cảm giác đau đớn không biết qua bao lâu thấy trong đầu te xe rác đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu cam nhạt xoay tròn dần dần chậm lại hắn mới thở phào nhẹ nhõm thử cử động thân thể trên người không biết lúc nào bài tiết ra một lớp mồ hôi nhầy nhầy vàng nhạt có mùi hôi thối đối với thính rác nhảy bén hắn khác gì tra tấn vội vàng không quản thứ khác lao nhanh vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ qua hồi lâu cả người nhẹ nhàng khoan khoái tống thiếu hiệp mới chậm rãi đi ra vừa rồi trong lúc tắm hắn đã thử qua lực lượng cơ thể không tăng lên bao nhiêu chỉ tầm hai mã lực nhưng dù thế cũng khiến hắn vui mừng khôn xiết bởi vì te xe rác đã hoàn toàn tiến dai nghĩa là bây giờ hắn lại có thể tiếp tục dùng năng lượng cường hóa bản thân chỉ cần lại có thể tăng lên thực lực mọi sầu lo nghi v ẫ n đều hết thảy tan biến hơn nữa theo te xe rác tiến dai không gian cũng theo đó mở rộng bây giờ đã đạt tầm mười mét khối như thế đã đủ cho hắn dùng nhìn ngoài trời đã quá đêm đã mệt mỏi cả buổi hắn cũng không thấy đói cũng không hứng thú ra ngoài kiếm tiền lòng vui vẻ tống đại gia quyết định lên giường ngủ sớm sáng mai còn khởi hành trở về sáng sớm mây mù còn đang vương vất trên tán cây che khuất phía xa những rừng cây n ú i đá một đoàn người ngựa đang chậm rãi rời khỏi linh giang thành vượt qua ưng giản sầu hướng thanh hà huyện đi tới đây chính là thương đạo mà vân gia thường dùng thuyền chở hàng vận tải có hạn hơn nữa chi phí đắt đỏ để có lợi nhuận bọn họ vân gia không còn cách nào khác là phải dùng xe ngựa kéo hàng qua sơn đ ả o hiểm trở này đi trên đường vân sơn cùng tống khuyết hai người ship ở hàng giữa mấy người nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa vui vẻ chuyện trò hôm qua có thám tử linh giang bang muốn dò xét thân phận hai người cũng may bị nhà ta các chủ hổ lộng cho qua nhưng tống thiếu ngày sau này còn cần cẩn thận nhiều hơn nói cười vân sơn còn không quên cho hắn bán nhân tình tống khuyết nghe vậy sắc mặt cũng hơi đổi âm thầm chửi lão đấu người này không phải vật gì tốt trong lòng cũng đối với vân ra phục vụ hậu mãi ấ m t ư ở n g tốt rất nhiều phiên tổng quản t hay ta cảm tạ vân các chủ lần sau có dịp tiểu tử nhất định sẽ đăng môn cảm tạ. Ha hả, ngươi tống thiếu là chúng ta khách quý. vì khách hàng bảo vệ tư mật chính là hiển nhiên, ngươi không cần để ở trong lòng. tuy biết là lạc mềm buộc chặt, nhưng hắn tống khuyết chính là ăn bộ này chắp tay lần nữa cảm tạ. hai vị ăn tình tại hạ ghi nhớ, sau này tất sẽ ổn thỏa báo đáp. không phải mục đích của mình chỉ cần có thế sao. dần dần tích lũy thi ăn. tiểu tử này qua hiểu biết cũng là người cực trọng nghĩa tình sau này hẳn là không thoát nghĩ đến mình tương lai vì gia tộc mang đến một trợ thủ đắc lực lão vân vui mặt mũi hớn hở cũng không cảm thấy mệt tiếp tục cho bọn hắn h a i người phổ cập tri thức đã tiến vào ưng giản sầu tống thiếu ngươi xem hai bên vách núi rừng đứng có phải hay không một nơi dễ t h ủ khó công nếu trên đó sắp xếp nhân mã người phía dưới cũng đừng hòng yên ổn vượt qua thông qua tia c h ớ p quan sát địa hình tống khuyết cũng không nhìn được than thở sâu chấp nhận lời lão vân nói hơn nữa nơi này cũng không chỉ có một đoạn đường này có vách núi mà còn mấy chỗ như vậy còn lại cũng là rừng hoang núi vắng ít dấu người thảo nào đám đào phạm gia thích trốn vào đây làm cướp quan binh muốn vào đây tìm cũng thật sự khó khăn muôn vàn hơi không cẩn thận là bị nhân ra cắn ngược một cách cho vỡ đầu chảy máu cũng không phải nói chơi dần g i à không ai quản nơi này có thể nói sơn tặc hoành hành các thương đội đi qua cũng là cả người lo lắng bàng hoàng tất nhiên là phải nộp tiền mãi lộ nhưng nếu không có cứng rắn bối cảnh nhân ra dám cả người cả vật đều nuốt trọn cho ngươi xem không thiếu thương gia tiểu hộ nhà tan cửa nát nơi đây ta muốn làm thiên đao chín chương bảy mươi sáu đào phạm đi vào ưng giản sầu không được bao lâu tống khuyết thông qua tia chớp thấy trên vách núi phía trước nhốn nháo bóng người nhìn bên cạnh một bộ nhàn nhã vân sơn hắn không nhìn được nhắc nhở vân tổng quản phía trước có mai phục cẩn thận nhiều hơn lão vân nghe hắn nói cũng không lo lắng chỉ cười c h ấ n an tống thiếu thật tốt sức quan sát phía trước chính là địa bàn hùng cây trại đây là một ổ tặc phỉ quy mô lớn nhất ở đây c h ạ y chủ cũng là nhị lưu võ giả thực lực không tầm thường. chúng ta hàng hóa thường xuyên đi qua đã sớm thương lượng tốt. bọn họ chỉ quan sát rồi thu lộ phí thường lệ thôi sẽ không có phát sinh nguy hiểm. quả nhiên như lời lão vân nói đám này sơn tặc cũng không có hành động gì quá khích. mà trái ngược rất đàng hoàng đi ra mấy người. nói nói cười cười từ phía trước phụ trách hộ về người thu lấy tiền. rồi khách khí chắp tay từ biệt cứ như trạm thu phí cao tốc vậy giống nhân viên công vụ hơn là thổ phỉ cũng không biết trang điểm dọa người rồi nhảy ra nói mấy câu đại loại đường này do ta làm cây này do ta trồng muốn đi qua nộp tiền mãi lộ c á c h này làm xem quen phim cổ trang tống thiếu hiệp rất đ ố i không hài lòng quá thiếu chuyên nghiệp thấy bên cạnh tống khuyết còn đang ngẩn người suy nghĩ vân sơn tưởng hắn quan tâm đám người này lập tức giải thích trong ưng giản sầu sơn tặc nhiều nhưng dám đứng x a thu chúng ta lộ phí cũng chỉ có ba nhà cả ba đều là chiếm lấy tê hơn y, hơn e nơi nhiên địa lợi dễ t h ủ khó công hơn nữa thực lực không tầm thường vì vậy chúng ta cũng là âm thầm chấp nhận trước mặt hùng v y trại là một tiếp đến còn có t ò a lâm trại cuối cùng là hắc thiết trại bọn chúng trại chủ đều là n h ị lưu võ giả thực lực được mọi người công nhận trong đầu dự kiến làm thương đội tống khuyết nghe lão vân nói âm thầm nhớ kỹ trên đường càng là dùng tia trước điều tra địa hình ghi tạc trong đầu đợi về nhà dùng bản đồ đánh dấu đoạn đường tuy quanh co chắc chở nhưng vân ra người đã đi mòn gót dày cũng không vì có thêm tống khuyết mà tự dưng sinh biến cố trải qua hai lần thu lệ phí nữa mọi người đã trông thấy t h a n h hà huyện ở nơi xa cả chuyến đi vậy mà chỉ mất hai canh giờ so với đi thuyền còn nhanh chóng nếu như đường này sửa chữa cho thông thoáng lại đảm bảo an toàn hẳn đám thương nhân sẽ ưu tiên đi con đường này nhưng hết thảy chưa phải bây giờ tiểu tôm tép hắn có thể làm được tống khuyết chỉ nghĩ thoáng qua rồi không thêm để ý đoàn người rất nhanh đứng trước cổng thành không xa tập kết chuẩn bị theo thứ tự nhập thành đúng lúc này d ị biến đột sinh trong thành tiếng la hét gầm gừ truyền đến hai bên đường cũng rất nhanh phát sinh hỗn loạn tống khuyết tinh mắt rất xa đã nhìn rõ ràng tại nơi cửa thành một nam tử đang cầm đao lung tung chém muốn lao ra khỏi thành sau lưng hắn đuổi sát nút là hai người trung niên phía sau hơn là một đống quan binh phía sau hai người thấy hắn sắp thoát đều phát lực tăng nhanh cước bộ đuổi theo miệng hô lớn chỉnh quân thanh n g ư ờ i trốn không thoát phía trước người mau hỗ trợ bắt đào phạm nhìn kẻ kia chạy trốn lung tung chém người không ít hàng hóa bị phá hoại người cũng dễ dàng ngộ thương tống khuyết lòng thầm giận đang định rút r a dưới chân ngân dự cung hỗ trợ ở một bên lão vân bất động thanh sắc đè hắn lại đầu lắc lắc ra h i ể u không nên tuy không hiểu tại sao tống khuyết vẫn là còn đem cung buông xuống ánh mắt lạnh lùng theo dõi t ạ c nhân chỉ cần kẻ này dám lung tung sát nhân hắn tuyệt sẽ không ném giận bỏ mặt cũng may kẻ kia chỉ muốn chạy trốn nào có tâm tư giết người chỉ hô lớn cho người trước mặt tránh đường là đã cảm ơn trời đất cách cửa thành càng gần làm sau phía sau hai vị cũng đuổi càng gần c h ỉ n h quân thanh trong lòng gấp gáp hôm nay thật quá xui xẻo, vốn hắn một đường cải trang từ giang nam đ ả o lẩn trốn đến tận đây. nơi này núi cao hoàng đế xa cao thủ thực lực tầm thường, không mấy người có thể uy hiếp đến mình. hơn nữa mục đích đến đã ngay trước mặt, lão chỉnh lúc này áng thở nhẹ một hơi. làm sao trong lúc buông l ò n g ảnh giác, làm mấy bát rượu cho giải tỏa tâm lý. đen đuổi lại làm rơi dâu giả chết không chết đúng lúc gặp bộ khoái đi qua. thói quen làm tặc hắn lúc đó cũng là hốt hoảng vội vã muốn đứng lên muốn đi làm sao càng thế càng khả nghi kia bộ khoái gọi hắn quay lại hắn liền hốt hoảng mà chạy này không vô to một tiếng ở đâu ra đám người đông như kiến bùa vây lấy hắn thật vất v ả phá vòng vây lại đến hai vị nhị lưu võ giả lại còn nhận ra hắn này còn có thể nhẫn kia hai người thấy dung n h a n của t r ị n h quân thanh liền như lâu ngày gặp lại tình nhân k í c h động mặt đỏ bừng xách vũ khí xông về phía hắn vết thương chưa lành chỉnh quân thanh chỉ biết cắn răng liều mạng chạy thật là uống rượu hỏng đại sự mắt thấy hai người như dòi bỏ đuổi cũng không đi đã sát kịp muốn ôm hắn thân cận lão trịnh đâu có thể nhẫn từ trong ngực móc ra một viên cầu đen x ì ném ra phía sau không quên vận lực trưởng nát âm hỏa khí cùng khói đen bốc lên cao làm đuổi theo hai người kinh hãi vội vàng vận công đề phòng, nhanh chóng lùi lại tránh hiểm, phích lịch t ử hai người đồng thanh kinh hãi, nhìn trên đường bừa bộn ngổn ngang, bọn hắn cũng âm thầm may mắn mình nhanh chân né kịp, tạm dừng bước hai người trinh quân thanh mới thở hắt ra, không dám quay đầu tiếp tục chạy, phía trước người mau hỗ trợ b ắ t đào phạm, nhìn thấy ngoài cửa thành đám đông thương đ ổ i đuổi theo hai người vui mừng hô lớn, chính quân thanh cũng thấy không ổn hôm nay hơi có trần chờ tất sẽ tán thân nơi này đầu bị người đem đi lính thường không màng gì khác trong người có bảo bối phong thân lập tức đem ra lại là một ố n g sắt đen xì dài tầm ba mươi cm lão vân cũng là người biết hàng vốn hắn không muốn tham dự chuyện này thấy đối phương trên tay vật liền biết sắc quát lùi khổng tước linh mau lùi lại chính quân thanh thấy phía trước nhường đường vui mừng không xiết nhắm ốm sắt về phía sau hai người đang muốn đuổi lên thấy kia hai người kinh hãi trốn tránh hắn mới đắc ý phi thân lùi nhanh chẳng mấy chốc đã chạy ra xa ngoài thành nhanh chóng mất dạng thở dài một hơi lão chỉnh chạy mấy dặm đường lúc này mới đỡ thân cây nôn ra một búng máu tươi thở hắt ra một lúc mới nhanh chóng xóa sạc dấu vết nhìn đường rời đi tưởng đã an toàn thoát hắn không để ý trên bầu trời có một con hoàng quan ưng vẫn đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hắn trở lại ngoại thành nhìn t ậ p nhân đã đi xa lão vân mới âm thầm lau một v ề mồ hôi sợ hãi nguy hiểm thật may mà chúng ta không ngô ngốc tiến lên chặn đường chưa kịp tống khuyết hỏi thăm kia hai người trung n i ê n lúc này cũng tiến đến khuôn mặt tức dần chất vấn vân sơn tạc nhân trước mặt vì sao ngươi không hỗ trợ đuổi bắt có phải hay không các ngươi thông đồng với nhau hắn vân ra tại thanh hà huyện này nào có sợ ai vân sơn cười lạnh k h i n h bì hóa ra là lỗ bang chủ mời thận trọng lời nói vân ra chúng ta làm thế nào còn chưa cần người khác dạy vân tổng quản khi nãy có cơ hội bắt sống chỉnh quân thanh vì sao các ngươi không hỗ trợ cản lại một chút đi cùng một người trung niên khác không có như thế quá khích nhưng giọng điệu cũng bao hàm bất mãn ngô bộ đầu không phải ta không muốn giúp mà là không dám giúp trên tay hắn cầm khổng tước linh các ngươi cũng thấy ta cũng không dám cầm tính mạng của mọi người đi liều hóa ra hai người này chính là m á n h hổ bang lỗ thiên hùng cùng bộ đầu ngô thiên đối với ngô thiên dù sao đối phương cũng là mệnh quan triều đình thái độ đối đãi của vân sơn tốt hơn nhiều hừ đấy là ngươi nói ai biết được trên tay hắn có thật là khổng tước linh hay không lỗ thiên hùng còn thuận thế không buông t h a lão vân cũng là không khách khí hừ vậy sao ngươi không tiếp tục đuổi đứng đây lắm lời mà làm gì ngươi hừ ta tất nhiên là sẽ toàn lực đuổi mắt con vịt quay đến miệng còn bay mất ngô thiên trong lòng cũng rất bực bội nhưng dù sao vân sơn bối cảnh cứng rắn hắn cũng không làm gì được đối phương thấy t ặ c nhân đã chạy hắn cũng không có tâm tình cùng đối phương dây dưa vội chắp tay trở về điều động nhân mã đi truy tìm đào phạm đã không có chuyện vân tổng quản tại hạ đi trước có việc lỗ thiên hùng cũng biết trước mắt quan trọng là đuổi bắt đào phạm hung hăng trợn mắt nhìn vân sơn một cái rồi vội vàng đi theo ngô thiên rời đi ngô bộ đầu chờ đáp ta mãnh hồ b a n g cũng muốn ra một phần sức c h ú n g ta hai nhà cùng nhau tìm kiếm xác suất thành công cũng cao hơn trước mắt quan trọng là tìm thấy người nếu không hết thảy cũng chỉ là nói xung ngô thiên cũng không có gì do dự lập tức đồng ý hai người vội vàng trở về từng nhà điều động nhân thủ đợi mấy người đi xa tống khuyết lúc này mới không nhìn được tò mò hỏi vân tổng quản kẻ vừa rồi rất có tiếng làm sao quan binh bây giờ đối với bắt đào phạm nhiệt tâm như vậy hắc hắc l ờ i í t làm mờ mắt thôi kẻ vừa rồi gọi t r ỉ n h quân thanh hắn người này trong giới giang hồ lục lâm phương nam mấy đạo cũng khá có tiếng t â m giỏi về dịch dung và giả giọng nói đã làm chót lọt khá nhiều vụ án lớn nhưng nếu chỉ có thế bằng tu vi ngũ g a i võ giả của hắn ngô lỗ hai người kia cũng sẽ không dám liều mạng truy lùng đến vậy nguyên nhân gây ra là do tầm một tháng trước kẻ này tài cao gan lớn lại dám tiến đến linh ư ớ c tự ăn trộm hơn nữa mẹ nó lại thật thành công chỉ bỏ ra đại giới là ăn một trưởng bị thương khá nặng hắc hắc lúc này việc nhưng lớn biết được võ công bí tịch bị mất trộm một vị tăng nhân càng là tao ngộ sát hại linh ư ớ c tự làm sao bỏ qua lập tức hạ giang h ồ lệnh truy nã đối với hắn ai giúp bắt được tạp nhân này đem về quy án trí không đại sư hứa hẹn giúp người đó làm một việc n g ư ờ i nói tôn sư cao thủ hứa hẹn có hay không đáng giá kia hai người có đáng hay không như thế liều mạng ta muốn làm thiên đao chín chương bảy mươi bảy truy bắt tôn sư cao thủ hứa hẹn có đáng hay không liều mạng tống khuyết bây giờ có thể không chút do dự gật đầu đáng giá quá mẹ nó đáng giá thảo nào ngô thiên cùng lỗ thiên hùng lại nổi điên lên như thế tổng quản đã kẻ này như thế đáng giá vì sao ngươi lúc nãy không ra tay nghe hắn hỏi lão vân chỉ cười nhạt tống khuyết ngươi chỉ biết một mà không biết h a i chính quân thanh người này trong giới lục lâm ghét sao rất rộng cũng có nhiều người cùng hắn chí sao ta nếu như bây giờ hại hắn sau này rất có thể chịu không hết đám kia giang hồ đạo trích trả thù mình ta thì không sợ nhưng vân ra ra đại nghiệp đại chỉ cần bọn chúng xung quanh gây án cũng đủ chúc ta thoát một lớp ra hơn nữa kẻ này gây án nhiều bảo vật trong tay cũng không ít nghe đồn có rất nhiều vật bảo mệnh c h ú n g ta vẫn là không nên dây dưa tuyệt vời ta chỉ là người làm ăn chú ý hòa khí phát tại sao tất nhiên chủ yếu là do thực lực của hắn dù sao g i ấ u có thương tích trong người cũng là hàng thật giá thật ngũ dai võ giả nếu có năm phẩy sáu thành nắm chắc ta cũng sẽ không do dự ra tay dù sao đó cũng là tôn sư hứa hẹn mà liều một chút cũng đáng lão vân nói xong còn không quên cảm thán tống khuyết ta khuyên ngươi đừng dây vào đống này nước đục khi nãy vật hắn cầm trên tay ta tám thành nắm chắc đó là khổng tước linh thứ này đừng nói là ngươi kể cả năm phẩy sáu giai cao thủ đến gần cũng là phải chết nhìn ra tống khuyết động tâm vân sơn vội vàng khuyên nhủ hắn mới vừa đầu tư đối phương nha làm sao nỡ để hắn đi tìm đường chết anh đa tạ tổng quản nhắc nhở chỉ là không biết hắn từ linh ứng tự trộm đi cái gì bí tịch không biết ngài có cái này tin tức vân sơn lắc đầu cái này ta cũng không rõ linh ứng tự đối với việc này giữ kín như bưng trên giang hồ truyền ngôn đó là một quyển luyện tới tôn g sư chi cảnh nhưng ta đoán chỉ đồn thổi mà thôi nhiều người lại tin cái này lời giải thích vì vậy mọi người mới xôn xao đi lùng sục chỉnh quân thanh như vậy không ngờ kẻ này lại trốn về đây phen này thanh hà huyện sắp không có ngày yên lành cửa thành cũng đã dọn dẹp xong xuôi mấy người không nói chuyện nữa mà bắt đầu vào thành trên đường tống khuyết cáo từ vân sơn nhóm người về nhà trước quả như lão vân nói huyện thanh hà đã không bình tĩnh bồ câu đưa thư bay đầy trời khắp nơi đồng tính nhốn nháo dòng người đổ xô u ổ n ra ngoài cửa đông tấp ngập hướng ung dàn sầu mà đi về đến nhà cùng hồng ca tách ra tống khuyết một mình ngồi ở bàn trầm tư suy nghĩ c h ỉ n h quân thanh người này giá trị quá lớn hắn cũng đồng tâm không nói có khả năng thu được bí tịch dù là không có chỉ là trí không đại sư hứa hẹn cũng đủ người điên cuồng nếu đạt được hứa hẹn đừng nói ký xảo ám kình kể cả ngưng tổ chân khí chi bí linh ứng t ử cũng khoảnh khắc cho hắn giải đáp hắn cũng có thể dựa vào đó đưa ra một yêu cầu nào đó với khả năng của tôn sư mọi chuyện đối với hắn khó khăn người ta có thể làm đơn giản vô cùng chính vì thế tống khuyết tâm động đối phương bị thương khá nặng bằng bản lĩnh của hắn hẳn là có thể hôn được hơn nữa so với mọi người hắn càng có ưu thế vì hắn biết chỉnh quân thanh đang trốn ở đâu dụ hoạt quá lớn tống đại gia cũng ngồi không yên mà hắn người này lại không chống cự được dụ hoạt nha làm cứ đi thử một phen chỉ đứng xa xa quan sát nếu thấy không thể được thì về báo tin Cũng tính có công. đã hạ quyết tâm tống khuyết cũng không trần trờ lập tức xách đao thu cung tên vào không gian rồi đứng dậy ra khỏi nhà trung hồng dường như đoán trước quyết định của hắn đã sớm chờ ở cửa thấy tống khuyết đi ra vội vàng khuyên a khuyết nên nghe lời vân tổng quản kẻ này quá nguy hiểm không phải ngươi có thể chống lại mỉm cười trấn an trung hồng tống khuyết nói hồng ca ta, ta cũng chưa chắc tìm thấy người đâu hơn nữa đối phương bị thương nặng muốn giết ta cũng không dễ như vậy ta chỉ xung quanh tìm kiếm nếu thấy không ổn lập tức r ú t ngươi cứ yên tâm mấy lần khuyên bảo không được trung hùng cũng đành từ bỏ nhưng vẫn sẵn hắn nhiều lần phải cẩn thận ta biết hùng ca phiền ngươi cùng lý thẩm mấy người nói một tiếng tống khuyết nói rồi vội vàng chạy ra thành lúc này trên đường cũng có rất nhiều người như hắn có bang hội có gia tục có tán tu cả đám hai mắt hừng hực khát vọng thật không biết bằng bản l ĩ n h của bọn họ nhân ra dù bị thương cũng có thể nhẹ nhàng đem họ s ă n g sắc lắc đầu không để ý những người này tống khuyết bước chầm gì gì trên sơn đ ả o đi thông ưng giản sầu thấy không ai chú ý hắn mới nhanh nhẹn nhảy vào bên trong rừng cây hướng về phía bắc của thanh hà thành chạy vội chính quân thanh người kia cũng rất tặc hắn làm đủ mọi dấu hiệu đánh lạc hướng mọi người đến ưng giản sầu tìm nơi nương tựa bản thân lại âm thầm chuyển hướng khác chạy trốn nếu không có tia chớp tống khuyết muốn tìm đến hắn cũng là gần như không thể nào xuyên qua tán cây khe đá núi đồi không biết đi bao nhiêu dặm đường tống khuyết mới dừng lại ở một mỏm đá nhìn cách đó khá xa một hang động tối tăm nơi này khoảng cách thanh hà huyện cũng có tầm năm sáu km lại hoang vu hẻo lánh quả thật không có chỉ đường thì đố ai tìm được chính quân thanh kẻ này cũng đủ cẩn thận chạy thật là xa nhìn trước mắt nơi ẩn nấp tống khuyết cũng lâm vào trần chờ đứng từ xa nhìn hắn cũng biết hang sâu hôn hút hơn nữa chỉ có một cửa vào thế này nếu hắn tiến vào người bên trong lập tức sẽ biết lúc đó cho hắn một cái khổng tước linh có lẽ hắn sẽ tìm được đáp án việc bị giết thì còn phân hồn có sống không tống đại quan nhân thầm nghĩ mình còn chưa muốn tìm cách này đáp án cho thỏa đáng vì vậy để ổ n thỏa cần phải tìm một lính trinh sát xoay quanh các bụi cây kề bên tìm kiếm một hồi tống khuyết mới vui mừng phát hiện một chú ong đất dũng cảm thuần thuộc bắt lấy cổng sinh hắn liền điều khiển nó bay thẳng vào sâu trong hang vào bên trong t ầ m năm mươi mét đi qua khúc khuỷu sơn động tại cuối đường một chỗ không gian rộng rãi tống đại gia cuối cùng tìm được t r ì n h quân thanh nương bên cạnh ánh sáng lờ mờ của một viên dạ minh châu to bằng quả n h ã n tống khuyết vui vẻ phát hiện kẻ này đúng là bị thương khá nặng lúc này hắn sắc mặt tái nhợt đang ngồi dưới đất vận công chữa thương sợ tiếng vo ve làm hắn tỉnh lại tống khuyết đậu trên vách đá rồi tò mò quan sát tại t r ì n h quân thanh bên cạnh đặt một chiếc túi vải nhìn dáng vẻ bên trong đặt không ít thứ nhưng cách một lớp vải không rõ thứ gì tống đại gia cũng là hiếu kỳ vô cùng thật cẩn thận may đến cách kẻ này không xa tống khuyết hạ cánh xuống rồi dùng s á u chân nhanh chóng lao về phía túi vải đoạn đường chỉ có mấy mét mà hắn gạt chân ra chạy hồi lâu mới đến cửa túi không đóng nhìn thoáng qua lão t r ỉ n h vẫn đang nhắm mắt d ư ỡ n g thương tống khuyết yên tâm thò đầu chui vào bên trong tối om như mực không nhìn thấy thứ gì cũng may có l í n h vực hắn có thể đại khái phán đoán ra đồ vật là gì một ố n g sắt tròn dài là khổng tước linh rồi mấy thỏi kim loại không biết bạc vàng mấy tờ giấy có thể là ngân phiếu ngoài ra còn một cuộn giấy lụa được quấn quanh hai khúc gỗ như thánh chỉ thời xưa hay xem trên phim tống khuyết kích đ ồ n g hỏng rồi đây tám phẩy chín phần là bí tịch võ c ô n g làm sao nơi này tối như mực không nhìn được ra cái gì làm hắn tam như bị m è o cào ngứa ngáy khó chịu không được thế này quá tra tấn tống đại gia âm thầm m ự c bội tại bên ngoài xoay quanh đi lại nhưng vẫn chưa tìm được cách với tu vi của t r ỉ n h quân thanh một con chuột nhắc vào hang hắn cũng có thể phát hiện đừng mong có thể âm thầm dùng không gian thu đi đồ vật của hắn lỗ mãn lao vào cũng không được tống khuyết sợ hắn á n toán hơn nữa đến bước đường cùng nhân ra hủy bí tịch thì chẳng phải mình toi công. gấp đến vò đầu bước tai tống đại gia cũng chưa tìm ra cách. điều khiển ông đất chui ra quan sát, lão trình vẫn là hai mắt nhắm nghiền, không có biểu hiện gì khác. hiển nhiên đối với nơi này rất yên tâm. vì sao không chết luôn đi tống khuyết trong lòng oán thầm. sao mà để cái t ú i vải gần như thế, sao lại có khổng tước linh thứ này sát khí. chép miệng bất mãn tống lão ra nhìn qua chỉnh quân thanh nhìn qua khổng tước linh bắt đầu ngẩn ngơ ô lão chỉnh làm sao lại để thứ này lại chia đầu vào bản thân hiếu kỳ tống khuyết tiến đến gần dùng lĩnh vực chiều sâu quan sát khổng tước linh muốn tìm nguyên lý hoạt động chập chập cơ quan linh kiện đa dạng phức tạp nhìn mà hoa cả mắt trên đầu chứa đầy kim tẩm độc phía dưới là một ố n g đầy dưới cùng là nơi cung cấp động năng hình như là thuốc nổ cảm nhận khoang dưới cùng đống kia chất bột nghĩ đến khi nãy phích lịch từ tống khuyết lập tức đoán ra thứ này là thuốc nổ vậy là chỉ cần như súng đạn vậy làm nổ k i ế p nổ sẽ sinh ra động lực phóng độc châm về phía trước tiêu diệt kẻ địch n g à y trước đi học hắn nhớ rõ ràng cô giáo vật lý không nhỉ đẻ thầy thể dục cũng không dạy thay kiến thức vật lý không tệ lắm tống khuyết cũng đã mường tượng ra thứ này nguyên lý hoạt động Điện、đà i ệ n đ hắn mừng rỡ thuốc nổ chỉ cần có nhiệt độ cao là cũng sẽ phát sinh nổ đừng quên tống đại gia còn biết phát điện đây tuy không giật chết người nhưng hàng thật giá thật tia lửa điện bây giờ chỉ cần thử xem đây có phải hay không thuốc nổ là được mà đối tượng thử nhìn vẫn nhắm mắt điều tức chính quân thanh tống đại quan nhân ánh mắt tỏ ra thương hại lão trịnh làm sao có thể bất c ẩ n như thế đây ngày xưa đi học chú bộ đội không dạy không được chía súng vào người sao ta muốn làm thiên đao chín chương bảy mươi tám lưu ly vô cấu thể ngồi đả tỏa điều tức chỉnh quân thanh không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề tìm được đường sống trong chỗ chết hắn một đường bí ẩn xóa dấu vết đến được nơi này thấy hang sâu khá bí ẩn vội vàng tiến vào trú ẩn tiện đà chữa trị thương t h í hơn một tháng trời bị người truy sát như chuột qua đường vết thương trên người còn chưa kịp lại đ ắ t lại tái phát khiến trong cơ thể khó chịu không thôi đang mải mê điều tức bên tai vang lên tiếng lách tách làm hắn nghi hoặc mở mắt vội vàng quét qua một vòng đề phòng bỗng nhiên ầm á gơm À, to to to to to to cùng với tiếng nổ là tiếng điên cuồng gào rú sớm mai phục tại bên ngoài cửa sơn đ ồ n g tống khuyết vội vàng chạy vào năm mươi mét khoảng cách thoáng cái tức đến chỉ thấy chính quân thanh lúc này đang cong mình ôm b ụ n g và chân ở nơi đó cắm chi chít độc châm nhiều như lông châu khoảng cách quá gần hắn lão chỉnh chính là ăn t r ò n vẹn một cái khổng tước linh không chút nào trần c h ờ tống khuyết vội vàng nhặt lên túi vải rồi nhảy ra xa âm thầm đề phòng mọi việc diễn biến quá nhanh từ cơn đau thanh tỉnh lại trình quân thanh lúc này đã thấy có người cướp đi bản thân đừng bảo bối túi vải chạy ra xa hắn gầm lên giận dữ muốn xông lên đem tiểu t ử kia xé nát nhưng vừa mới nhổm người dậy mới phát hiện từ bụng trở xuống thân thể đã mất đi c h i giác kinh hãi nhìn xuống mới phát hiện độc tố đang từ dưới chân lan tràn lên trên người làn da hắn hiện lên xanh mẩn một mảnh dần dần cảm giác sinh cơ sói mòn lão t r ỉ n h không cam lòng chừng mắt nhìn phía cửa người kia môi run run cố gắng hỏi làm sao n g ư ờ i yên tâm đi làm con ma hổ đổ đi thôi đừng quan tâm tại sao tống khuyết hờ hứng trả lời kẻ này cũng không phải người tốt lành gì trong thành chém loạn lại ném phích lịch tử làm thương không ít người đây hơn nữa mang trọng bảo trong người đáng chết nhìn tống khuyết không vội vàng cứ đứng nơi xa chờ tay còn với vào trong túi vải lấy bí tịch ra xem. c h ỉ n h quân thanh cười thảm. đối phương là một cơ hội cũng không cho hắn chỉ đứng đó chờ hắn chết đem đầu về lính t h ư ở n g một đời ngang dọc cuối cùng lại chết trong tay một thiếu niên, hắn không cam lòng gào thét. cầm quyển lụa trên tay trải ra nhìn tống khuyết mừng rỡ quả nhiên là võ công bí tịch. lưu ly vô cấu thể. kích động đem bí tịch thu vào không gian, hắn mới thành thơi quan sát lão trịnh. giờ phút này hắn đã là thoi thóp toàn thân nổi màu xanh tím nằm co do dưới đất hai mắt t r ợ n lên khói miệng cũng không ngừng có máu đen trào ra nhìn sắp chết chỉnh quân thanh tống khuyết trong đầu bay nhanh suy nghĩ lúc trước nóng đầu liền đi bây giờ nghĩ lại hắn cảm thấy chuyện này khó giải quyết nếu như bây giờ đem tạc nhân về giao nộp như vậy dù có hay không chắc chắn đám giang hồ khách sẽ coi hắn đạt được thần công bí tịch linh ớm tự cũng là như thế đến lúc đó đuổi theo hắn có lẽ là vô tận phiền toái có khi còn là họ sát thân ngươi bảo không có đi nhân ra chắc chắn không tin đến bắt lại đe dọa nghiêm hình tra tấn một hồi đến khi nôn ra thì thôi ngươi sao ra đi nhưng sao cho ai người đến sau cũng sẽ không tin ôm tâm lý may mắn hắn còn sao chép một phần cũng sẽ lại bị bắt lại é p hỏi đừng nghĩ linh ớn t ự xe cho hắn bảo vệ khéo người ta còn mong hắn chết sớm đ ể đỡ một nhân tình đây không phải tống khuyết nhĩ g xấu cho người mà lòng người chính là hiểm ác như thế đừng ôm tâm lý may mắn t h ả tin là có còn hơn tin là không bên cạnh hắn không thiếu thân nhân bằng h ữ u làm việc cần ù n thỏa một chút có thể đây chỉ đơn thuần do hắn tính cách cẩn thận nhưng làm bác sĩ bao năm không cẩn thận không được đã sớm in vào trong máu của hắn như vậy không đem người này giao ra nghĩ đến tôn sư hứa hẹn tống khuyết lại không cam nhà trẻ bằng hữu mới chọn lấy hay bỏ hắn người này lòng tham cả hai toàn muốn vì vậy bây giờ hắn phải vắt ấp suy nghĩ một lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp trầm tư hồi lâu trong đầu cũng đã hình thành một phương án khá khả thi nhưng được hay không còn phải xem te xé xe rác có cấp lực l í n h vực hóa chặt chỉnh quân thanh không dám sơ sót bỏ qua bất cứ đ ồ n g tính đối với nắm giữ án trình võ giả tống khuyết cảm thấy mình cẩn thận vẫn hơn trong hang tối yên tĩnh đến đáng sợ chỉ còn thi thoảng vang lên tiếng thở trầm bùng hữu lực của tống khuyết đợi một hồi lâu đến khi trái tim chỉnh quân thanh ngừng nhảy lên hắn mới cẩn thận chậm rãi tiến về phía hắn xác nhận người này đã chết rồi tống khuyết mới nhẹ thở ra điều khiển phân hồn tiến xào đoạt xá hơi trúc chắc một chút cuối cùng cũng coi như thuận l ờ i tiếp h o à n thân thể trên người thương tật vừa xem hiểu ngay nội tạng bị s u ấ t huyết độc tố đã bắt đầu ngấm vào cốt tủy ngược lại vết thương do khổng tước linh tạo ra lại là nhẹ nhất thứ khủng bố nhất của c á c h này chính là chất độc của nó thử dùng te xe rác năng lượng hóa giải độc tố một lát sau tống khuyết khuôn mặt trở nên mừng rỡ có năng lượng kích thích các tế bào rất nhanh chất độc trên người lão chỉnh lui dần đợi khoảng một giờ năng lượng trong te xe rác hao hết bảy thành hắn mới dừng tay ngắm nhìn thành quả trước mặt hắn c h ỉ n h quân thanh đang tưng bừng nhảy nhót ngoài việc sắc mặt có chút trắng thì cùng người thường như thế không có gì khác biệt t â m tình hài lòng tống đại quan nhân lúc này mới thu dọn hiện trường đem trên đất xạ minh châu cùng đ ộ c c h â m đã sử dụng hết thảy nhặt lên cất kỹ. Lúc này mới cùng lão t r ì n h hai người trở về thành. một đường ẩm nấp, về đến cách cửa thành không xa, hắn mới đem lão t r ì n h hết thảy thu vào không gian. dùng năng lượng không đoạn ôm dưỡng thân thể không để cho nó đánh mất hoạt tính tống khuyết chạy nhanh về nhà. đối với không gian tê xe rác hắn cũng có chút tiếc nuối là không thu được vật sống. dường như nơi đó không chấp nhận bất kỳ ý thức thể nào tống khuyết dù đó chỉ là một con côn trùng chỉ cần sinh ra ý thức hết thầy từ chối về đến nhà chỉ kịp cho hồng ca lý thẩm mấy người báo bình an hắn liền trốn vào trong phòng mất dạng bữa tối cũng là gọi hùng bá mang vào phòng mọi tâm tư đều đặt lên lưu ly vô cấu thể sách lùa ố vàng lược hiện vẻ cổ xưa cả chữ cả hình viết lên đến hơn một vạn chữ trong đó rất nhiều là phật kinh áo nghĩa làm tống khuyết phải mất gần một canh giờ mới xem hiểu hết nội dung đặt bí tịch lên bàn hắn cau mày suy nghĩ này là một môn luyện thể công pháp đối với hắn tuyệt đối là cực kỳ hữu dụng mọi thành tựu của tống khuyết bây giờ đều dựa trên bộ này hơn người thể phách lưu ly vô cấu thể không có một chiêu nửa thức đối địch toàn bộ đều là dạy người làm sao đem trên thân thể mỗi tất g i a thịt luyện đến thuần khiết nhất tựa như lưu ly như vậy không chút tạp chất xem qua này công pháp tống khuyết mới nhận ra trước đây võ công mình luyện còn rất nhiều thiếu sót ví như hắc hổ quyền chỉ trú trọng rèn luyện trên đôi tay và lưng phủ việt cước còn là đôi chân và hông trên thân thể còn rất nhiều chỗ cơ b ắ p xương cốt chưa được rèn luyện qua tại lưu ly vô cấu thể hết thảy mỗi chỗ trên cơ thể đều có thể đem ra rèn luyện từ hàm răng cho đến hộp s ọ xương cụt trên người hơn hai trăm chiếc xương sáu trăm bó cơ hết thảy đều đề cập không một bỏ sót rèn luyện càng nhiều thân thể càng cường đại như trước đây ngô diệp nói một hùng lực đại biểu cho n h ị lưu võ g i ả hết thảy đều là xả đảm tống khuyết thân thể biến thái như vậy là do te xé rác năng lượng không ngừng giúp hắn rèn luyện những ngóc ngách trong cơ thể công dụng cũng cùng này công pháp hiệu quả tương đồng thần công thứ này tuyệt đối xứng với hai chữ thần công tuy cuối cùng chỉ có thể giúp ngươi đè luyện ra vô cấu chân khí để người tu luyện đến thất sai không như đồn đãi tôn sư c h i cảnh nhưng mức quý giá của nó không thể dùng cảnh giới để đo đếm cầm lấy sách lùa tống khuyết cũng hơi do dự nên hay không luyện phía ngoài cùng một dòng chữ to gió mồn một trước mắt hắn muốn luyện này công chức cần tự cung đó là không thể nào nhân ra là võ công cho tăng nhân luyện tập c h ứ không phải thái giám tất nhiên là không cần tự cung làm khó tống khuyết là trong công pháp nói rõ muốn luyện cái này cần giữ vững thân thể thuần khiết thanh tịnh ý là một ngày thần công chưa thành đừng có chạm vào nữ nhân không phải trời sinh thích hợp với tăng nhân sao trong sách nói rõ công này khi luyện cần thiết luyện phải có thâm sâu p h ậ t lý trong người để giúp chấn á c tà niệm bởi này công tu luyện càng cao thâm bên trong cơ thể khí huyết càng thêm cô đọng dương cương nhưng lại cấm phá thân không phải để người ngày đêm tra tấn sao vì vậy thứ này chỉ có hòa thượng luyện à thích hợp nhất chính quân thanh hắn lấy được thứ này cũng là số đen luyện thì không luyện được bỏ đi thì tiếc cứ ôm trong người để rồi tới hôm nay bị mất mạng hơn nữa công pháp dễ luyện khó tin để luyện đến hoàn mỹ một thân thể s ắ c như lưu ly không có vài chục năm là đừng mơ tưởng theo trong sách lùa ghi chú tại linh ước t ử người luyện nhanh nhất chính là bây giờ chủ trì trí minh hắn cũng phải bỏ ra hơn hai mươi năm nếu thật sự phải cấm dục hai mươi năm nữa tống khuyết cũng cảm thấy mình trùng bước x o á n suýt hồi lâu hắn còn là quyết định luyện không ngoài gì khác hắn có tự tin có thể t ố t thành thần tông te xe rác không gì không thể ta tống khuyết không gì không thể ta là thiên tài đúng ta chính là thiên tài lẩm n h ầ m tự mình thôi miên hiệu quả cực kỳ rõ rệt tống đại gia niềm tin tràn đầy thần thái sáng láng đem lưu ly vô cấu thể trải ra bắt đầu theo trên đó hình vẽ cùng chữ viết hướng dẫn bắt đầu tu luyện trong phòng bày ra các loại động tác so với rô ra không khác bao nhiêu mấy bộ động tác tống khuyết cũng cảm thấy hơi khó nhưng vẫn cắn răng làm được dựa theo bên cạnh chỉ dẫn hắn bắt đầu dùng minh hình phát lực xèn luyện ra thịt đợi cho thân thể mệt mỏi lại dùng te xe rác năng lượng xoa dịu rồi tiếp tục cho đến khi trong te xe rác c ả n kiệt, tống khuyết mới dựa theo trong sách tư thế ngồi thiền điều tức. một đêm cứ như thế lặng yên trôi qua. ta muốn làm thiên đao chín chương bảy mươi chín đánh chết chỉnh quân thanh tống khuyết tại trong phòng chuyên tâm tu luyện. không biết n g o à i giới hồng thủy ngập trời. cả đêm này trong thành không biết bao người thức trắng, người cửa thành cũng hủy bỏ lệnh cấm xuất nhập. giữa đêm mà nhốn nháo như ban ngày, không thiếu người đi ra đi vào. đến sáng hôm sau tống khuyết ra khỏi nhà ngoài đường không thiếu đeo đao cầm kiếm người tay cầm giấy vẽ chân dung vội vàng ăn sáng rồi nhanh chân lao ra cửa thành tiếp tục đi truy lùng tống đại quan nhân nhìn mà than thở không biết thời đại này dùng cái gì phương thức liên lạc làm sao mà như thế nhanh chóng hô bằng gọi hữu để lâu người đến càng nhiều rất dễ sinh chuyện tống khuyết quyết định hôm này phải cho lão chỉnh được quang minh chính đại lên đường lấp đầy bụng tống đại lão ra dặn dò một nhà người hạn chế ra đường rồi xách đao hướng phủ nha đi đến phủ nha cũng tại khu thành đông cách nhà hắn gần vô cùng chỉ đi không được bao lâu đã thấy đôi sư tử đá uy nghi trước cửa nhìn phía trước hai vị quan binh gác cửa tống khuyết tiến lên mỉm cười chắp tay hai vị hương đệ không biết hôm nay quan vũ quan hương đệ có tại hôm nay nhìn quen giang hồ hiệp khách cầm các loại vũ khí đi ngang qua đối với tống khuyết đến hai người cũng chưa thấy l ạ quan vũ, hình như hắn đang ở bên trong, ngươi tìm hắn có chuyện gì. nghe lão quan vẫn tại. tống khuyết vui vẻ. kín đáo đưa cho hai người chút bạc vụn rồi nhờ. phiền hương để vào nói cho hắn. bên ngoài có tống khuyết tìm. khách khí, khách khí, hương để đứng chờ c h ú t lát để ta chạy vào gọi. nhận được khoản tiền lớn lính gác trong lòng mừng rỡ đối với tống đại gia đó là càng thêm nhiệt tình an cần s ẵ n dò hắn đứng chờ rồi co chân chạy như bay đi tìm người không ra một lát đã thấy hắn dẫn theo quan vũ đi ra tống thiếu tìm ta có chuyện gì nhìn ngươi bộ dáng này không phải cũng có ý định đi lùng bắt t ạ p phạm chứ quan huyên tuổi nhãn tại hạ đang định đi thử vận may quan vũ kinh hãi vội tiến lên kéo hắn sang một góc nhỏ giọng khuyên nhủ. Tống thiếu ngươi đừng nghe trên đường truyền ngôn. c h ỉ n h quân thanh kẻ này gian dối xảo trá. một tháng nay bị người lùng bắt mà vẫn có thể ung dung ngoài vòng. hơn nữa theo tin ta được biết trên tay hắn còn có đại sát khí. thứ này gọi khổng tước linh. là một loại cơ quan ám khí cực kỳ nguy hiểm. đừng nói bằng thân thủ ngươi ta. đại nhân nhà ta cũng chưa dám một mình đi lùng bắt người đây xem ra chuyện lão chỉnh có á n khí bị ngô thiên cùng lỗ thiên hùng giấu nhẹm chỉ tung tin nhử đám người đi tìm vẫn là quan huyên để trí cốt tống khuyết cười vui vẻ quan huyên yên tâm sáng qua tại ngoại thành ta cũng đã nhìn thấy ta cũng là chỉ đi thử vận may nếu may mắn tìm được sẽ cẩn thận nhiều hơn tống thiếu huyên để phải nói với ngươi bao nhiêu người ngày đêm đi tìm còn không ra kết quả ngươi không cần ôm ào tưởng hơn nữa bây giờ ra ngoài thành dù có bắt được người ngươi cũng chưa chắc đã về được đây tống khuyết hơi kinh ngạc ý ngươi nói có người nửa đường chặn cướp n g o à i đầu nhìn sau lưng phủ nha quan vũ kéo hắn đi ra một chỗ khá xa mới thấp dọn thì thầm ta cũng chỉ nghe nói ngoài việc đi tìm mấy bang hội còn cử người ở ngoài cổng thành chờ đợi nếu có kẻ nào may mắn trở về ngươi hiểu chập chập lợi ích làm người điên cuồng vì lính công bọn họ cũng đã không từ thủ đoạn quan h u y ệ n không biết bây giờ có sành ta muốn cùng ngươi nghe ngóng một ít thông tin c h ú n g ta ra đầu đường đằng kia quán trà nói chuyện cân nhắc hai phẩy ba giây quan vũ thấp giọng bảo hắn chờ rồi quay về cùng gác cửa đồng bạn nói mấy câu lúc này mới quay lại chắc ta chỉ dành một phẩy hai khắc thời gian tống thiếu có chuyện gì tốt nhất hỏi nhanh một chút như thế là đủ chúng ta cứ ra quán ngồi xuống rồi nói nói rồi dẫn quan vũ ra phía cách đó không xa trà quán tống khuyết lúc này mới bắt đầu vu vơ hỏi đông hỏi tây cùng quan vũ ngồi xuống trò chuyện đang lúc nói chuyện tống khuyết mới nhẹ huyết lão quan dùng cằm ra hiệu trong góc một người mặt đen râu q u a i nón nhỏ giọng nghi hoặc quan h u y ệ n người đằng kia nãy giờ nhiều lần len liền liếc trộm chúc ta hơn nữa gương mặt này làm sao ta cứ thấy quen thuộc như gặp ở nơi đâu quan vũ nghe vậy bất động thanh sắc nghiêng đầu nhìn qua ta chưa từng gặp qua tống thiếu thấy giống ai không đợi tống khuyết trả lời chỉ thấy người kia như làm t ặ c bị phát hiện vội vàng đội m ũ đứng dậy muốn rời đi dừng lại tống đại thiên đao l ó e sáng bước lên sân khấu vị này huyên đài có thể hay không bỏ m ũ cho tài hạ nhìn một chút cút ngay kia hán từ trầm dọn quát lần này ngay cả ngồi một bên quan vũ cũng đã bắt đầu nghi hoạt chỉnh quân thanh lá gan cũng quá mập đi may mà hôm qua ngoài thành ta gặp được ngươi nếu không cũng không hề nghĩ ra ngồi ngay cạnh phủ nha chính là tặc phạm toàn thành truy nã tống khuyết lời vừa dứt xung quanh một mảnh tính mịt tiện đà hết thảy giật mình lùi lại phía sau đám giang hồ hiệp khách sớm đã ra khỏi thành tìm người bây giờ chỗ này chỉ còn bình thường bách tính nghe hung phạm ở đây sao còn bình tĩnh c h ỉ n h quân thanh ngồi ngay cạnh ta quan vũ cũng cả người ngơ ngác khó có thể tin nhưng tiếp xuống diễn biến khiến hắn không tin không được chỉ gặp người kia nghe tống khuyết nói vậy mà giận dữ định tìm đường chạy gặp cản lại liền ra tay bắt đầu đánh nhau chết sống quan vũ lúc này như trong mộng vừa tỉnh vội vàng rút đao tiến lên hỗ trợ miệng hét lớn chỉnh quân thanh nơi này lão quan trong lòng cũng là nơm nước lo sợ tặc nhân bản lính hắn là biết bản ý chỉ muốn hô lên đuổi người làm sao kẻ này hôm nay cắn nhầm thuốc như thế lại một lòng một dạ muốn cùng tống khuyết phân cao thấp bản chức trong người hắn cũng đành cắn răng sông lên quan huyên không cần tới phiền cảnh giác hắn đào tẩu giúp ta là được dù đang nhập tâm biểu diễn tống đại quan nhân vẫn quan sát bốn phương sợ ngộ thương lão quan lớn d ò ọ n g hô thấy trước mắt hai người đấu sàn sàn như nhau tuy h i n h ngạc tống khuyết võ công nhưng quan vũ cũng dần yên lòng nghe lời đứng xa cảnh giác nơi này cách phủ n h à không xa lão quan một cuốn họng hô lên không lâu đã thấy nơi xa một đám quan binh sách đao đuổi tới không sai biệt lắm tống khuyết lúc này hô lớn tạc nhân nạp mạng trên tay huyền thiết đao dựa theo quan binh quen thuộc đao pháp trảm phong đao liên miên thi triển cho lão quan bên cạnh lên một khóa chỉ thấy ánh đao như bôn lôi trước giật xé s á c h không khí gây nên những tiếng rít gào đối diện chỉnh quân thanh cũng là chỉ đau khổ trèo c h ố n g được mấy chiêu rồi vinh quang ôm cổ gục xuống vũng máu nhị lưu cao thủ thì thế nào danh dương giang hồ đạo tặc thì lại thế nào cũng thường thôi tống đại cao thủ biểu tình lạnh nhạt như vừa làm một chuyện không đáng kể lúc này mới ngạo nghễ toàn trường tiêu sái thu đao quan binh như phối hợp diễn tập đúng lúc khoan thai chạy tới chuẩn bị quét dọn hiện trường trợn mắt há mồm lão quan hồi lâu mới như tỉnh mộng lắp bắp hỏi tống thiếu đây thật là chỉnh quân thanh không thể giả được hôm qua chính mắt ta đã nhìn thấy hắn vậy làm sao ngươi có thể chém hắn ngươi châu bò đến như vậy còn một bụng n h i vấn quan vũ chưa kịp đặt câu hỏi lúc này một tiếng quát lớn truyền đến chính quân thanh ở đâu hóa ra đang ở trong phủ nha nhắm mắt nghỉ ngơi lão ngô nghe tin tạp nhân vội vàng chạy đến đại nhân tạp nhân đã đền mạng dưới đao t à i h ạ tống đại nhân b ă n g quơ một câu cho công cuộc truy bắt vẽ một cái kết cục nhìn xác người gục dưới đất ngô thiên nhíu mày nghi hoặc càng sâu cũng không hỏi thêm mà ngồi xuống bên cạnh thi thể bắt đầu kiểm tra xóa sạc h ngụy trang trên mặt thật sự là t r ì n h quân thanh không nghi ngờ, hắn vội vàng thò tay vào người đối phương tìm tòi. nhìn từ ngực lão t r ì n h lôi ra được túi vải, ngô thiên mừng thầm, vội vàng đương trường đem bên trong đồ vật hết thảy đổ ra. một ố n g sắt sàng khổng tước linh, ngân phiếu bạc vụn, hết thảy chỉ có mấy vật kiện. tìm tòi khắp trên thi thể. không còn moi ra được thứ gì khác. ngô thiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn sang hỏi thăm. đã có ai từng đồng vào thi thể làm trước hết có mặt tại hiện trường bộ khoái quan vũ tất nhiên việc chẳng nhường ai trả lời bẩm đại nhân t ạ c nhân bị bên cạnh vị này tống khuyết hương để đánh gục vừa lúc ngài đã đến còn chưa có ai đồng vào thi thể nhìn thoáng qua xung quanh đám quan minh thấy mấy người hết thảy gật đầu lão ngô mới thở dài đứng dậy xem ra bí tịch không giấu trên người hơi chút thất vọng ngô thiên lúc này mới dò xét nhìn qua tống khuyết cha hỏi vị này tống khuyết huyên để đi chuyện này quan hệ trọng đại phiền ngươi theo ta về phủ nha tường trình sự việc trải qua quan với dân như cá với nước thôi phối hợp là chuyện bình thường tống đại quan nhân cũng không kiểu cách rất sảng khoái đáp ứng quan vũ lúc này cũng tiến lên cảnh ngô thiên r é vào tai hắn thì thầm rất nhanh lão ngô dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tống khuyết tiện dần dần càng trở nên nhu hòa nở nổ cười nói hóa ra là tống hiền chất ngươi không cần lo lắng chỉ là theo thông lệ ghi chép mà thôi đã thành thân quen lúc nào x ế p qua ngô diệt quan hệ gọi vậy cũng không sai có bá phù tại ta tất nhiên là yên tâm phối hợp với quan binh là trách nhiệm của dân chúng bọn ta mà không khí bỗng nhiên trở nên êm ấm như cuộc họp gia đình mấy người vui vẻ nói cười không giống như tại hiện trường án mạng đúng lúc này lại có người tới chỉnh quân thanh ở đâu ta muốn làm thiên đao chín chương tám mươi hương bánh trái nghe tiếng hét quen thuộc ngô thiên nhíu mày nhìn qua hóa ra lỗ bang chủ không biết có chuyện gì ngô h u y ê n cũng quá không chân chính đi đã nói hai nhà chúc ta cùng nhau hợp tác hôm nay lùng bắt tạp nhân vì sao không cho ta biết một tiếng hôm nay công lao hết thảy đều do vị này của ta chất t ử tống khuyết bộ phòng chỉ hỗ trợ kết án mà thôi lỗ bang chủ ngươi nhưng là trách lầm người lỗ thiên hùng ánh mắt lói lên trên đường chạy tới hắn cũng đã hỏi ra bảy tám phần vốn định cùng lão ngô hắt mất công lao nhưng nghe dọn điệu này làm sao mà thân thiết hắn cũng tạm bỏ đi ý định lập tức chuyển hướng ngô h u y ê n không biết chỉnh quân thanh thi thể ở đâu hôm nay việc ngô thiên cũng không muốn giấu bao nhiêu năm trải sự đời hắn cũng biết việc này nguy hiểm hắn cũng sợ bị người hiểu lầm nên nãy giờ chưa từng di chuyển thi thể mảy may rất sàng khoái chỉ tay tùy ý lão lỗ đi kiểm tra tiến lên xác nhận người chết thân phận nhìn thoáng qua bên cạnh mấy món vật phẩm không thấy có thứ mình cần sau hắn liền ngồi xuống không ngại bẩn thỉu bắt đầu tại thi thể từng tất tìm tòi một lát sau nằm dưới đất lão chỉnh trên người quần áo dày tất cũng đã bị mới tung chỗ kín nhất cũng không bỏ qua nhìn mà tống khuyết không đành lòng ngô huyên chỉ có những này biết là lão lỗ đang tìm thứ gì ngô thiên gật gật đầu có bao người đang nhìn vừa rồi chính ta kiểm tra chỉ có những thứ này có lẽ tạc nhân đã đem đồ vật x ấ u ở nơi nào đó nhìn thoáng qua chung quanh nơi xa chen lấn vòng trong vòng ngoài người lỗ thiên hùng cũng biết việc này hẳn không giả trong lòng vô cùng thất lạc lúc này nhìn thoáng qua tống khuyết hai mắt liền sáng lên tạc nhân là do vị này hương để giết chết ra mắt lỗ bang chủ đúng là tại hạ thật anh hùng xuất thiếu niên không biết tiểu hương để xuất thân nơi nào đã có tương ứng bang phái nghe hắn hỏi tống khuyết lập tức hiểu ý muốn mời chào cười trả lời tại hạ thôn giã xuất thân mà thôi hiện không môn không phái h a h a đúng dịp mãnh hổ bang chúng ta bây giờ đang cầu hiền nhược khác chính là cần những anh tài như tiểu h u y ê n đệ không biết tiểu h u y ê n đệ có hứng thú hay không gia nhập bản bang ta hứa sẽ dùng đường chủ vị trí dành tặng theo thực lực tăng lên đến bây giờ nếu như có linh giang bang thực lực như thế dùng chức vị cao mời chào hắn còn cân nhắc một hay qua mấy năm thì tất nhiên không còn mức giá như này còn về phần chỉ nằm vỏn vẹn trong huyện thành bé xíu bang chủ càng là chỉ có thực lực tứ sai võ xả mãnh hổ bang tống ra tất nhiên trướng mắt đa tạ lỗ bang chủ tiểu tử tự do quen hiện chưa muốn gia nhập bang phái nếu sau này có nhu cầu tất nhiên sẽ đến tìm quý bang lỗ thiên hùng tính toán gì lão bánh quẩy ngô thiên còn không nghe ra được biết được tin tống khuyết cùng mình chất tử là hương đ ệ trí sao có lòng lôi kéo hắn đã coi thiếu niên này là người một nhà bây giờ nhìn bị tống khuyết từ chối vẻ mặt lão lỗ không mấy tốt đẹp ngô thiên lập tức đứng ra tống khuyết chính là ta chất tử lỗ bang chủ cũng không cần ép buộc hắn muốn hay không gia nhập bang phái hãy để cho hắn tự ý lựa chọn có ngô thiên ở đây lỗ thiên hùng cũng không dám quá khích hơn nữa chưa điều tra rõ ràng này tiểu tử lai lịch hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ liền cười cợt ngô huyên đa tấm ta chỉ thật tình mong muốn mời chào t ấ m tiểu huyên để thôi nghe hắn nói thế lão ngô cũng chỉ cười lạnh không nói lời nào lúc này lục tục lại đi tới vài người nhìn bộ giảng càng ngày sẽ càng đông ngô thiên thấy người đến cũng khá nhiều lập tức cùng mọi người bàn bạc trước hết đem chỉnh quân thanh người cùng đồ vật trước hết mang về trong phủ nha tránh ảnh hưởng con đường sự việc sau đó cũng như tống khuyết suy đoán hắn chỉ tập sát t ậ p nhân trước mặt mọi người cũng chưa từng động chạm gì đến thi thể nên mọi người cũng không quan tâm hắn một lòng chỉ muốn quan sát lão trịnh muốn tìm tòi đến tột cùng cũng chỉ có vài thế lực muốn nhân dịp mời chào hắn nhưng hết thảy đều bị từ chối cùng ngô thiên bàn giao vài câu hẹn đối phương ngày khác đến nhà bái phòng sau đã hoàn thành nghĩa vụ hắn liền lập tức cáo từ ra về nhìn đối phương thân ảnh xa dần ngô thiên mới quay sang bên cạnh thanh niên dò hỏi p h ạ m nhi tiểu diệt có cùng ngươi đề cập đến người này bên cạnh thanh niên đúng là lão ngô nhi tử ngô p h ạ m ngô diệt trước kia ủy thác hắn chiếu cố tống khuyết nhưng nghĩ đối phương chỉ là một sơn thôn tiểu tử nên hắn cũng chẳng quan tâm chỉ dặn dò quan vũ mấy câu việc này hắn sớm đã quên sau đầu hôm nay bất chợt gặp người tình cảnh cũng đã khác nhân ra bây giờ giá trị xưa đâu bằng nay có thể nói chạm tay có thể bỏng cũng không quá nghe lão cha hỏi ngô phàm cười khổ cha là có chuyện này d i ệ p ca gửi thư nói tại hoàng d i ệ p trấn có quen một vị huyên để thân giao nhờ ta chiếu cố nhiều hơn nhưng dạo này công việc bận quá ta còn chưa rút ra thời gian được nên giao việc này cho quan vũ tiểu tử này dưới tay mình làm việc có việc gì làm hắn còn không biết sao lấy đâu ra bận nghe hắn giải thích ngô thiên lườm hắn thất vọng ngươi tính tình đến bao giờ mới sửa được làm sao lúc nào cũng mắt cao hơn đầu đây không nghĩ đến ngày xưa ngươi ông nội rồi ta nữa cũng là bình thường xuất thân ngươi dựa vào cái gì coi thường người thấp hừ bây giờ vật đổi sao rời ngươi lúc này đến làm quen nhân ra cũng chưa chắc đã thèm nhìn đến ngươi cha là ta có việc v ậ n không qua được đâu phải coi thường người hơn nữa tiểu tử này chỉ dựa vận may c ư ớ p chó có cái gì hơn người nghe hắn nói thế lão ngô giận quá cười h a h a vận may ngươi biết chết người là ai sao, là chính quân thanh, ngay hôm qua ta cùng lỗ thiên hùng hợp lực đuổi mắt còn bị hắn chạy. hơi không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. ngươi nói chỉ dựa vận may đi giết một vị nhị lưu võ giả cho ta xem. ai biết được có thể hôm nay hắn có thể bị thương chưa lành, sức chiến đấu mười không còn một bị người nhặt tiện nghi. nhìn còn mạnh miệng nhi tử, ngô thiên thất vọng tột đỉnh. xem ra ngày xưa mình quá nuông chiều hắn để bây giờ mới có bộ dạng không coi ai ra gì. không biết dùng đầu óc mà nghĩ, nếu thương nặng như thế cặp nhân còn tự tin dám mò vào gần phủ nha h ó n g chuyện. tâm mệt lão ngô không muốn nói thêm gì phất phất tay đem ngô phàm đuổi đi. trong thành tin tức chỉnh quân thanh bỏ mình rất nhanh truyền khai. mọi người đều nghe ngóng đến lão chỉnh người này tài cao gan lớn, lại hóa trang quay lại trong thành trốn. hơn nữa còn dám đến c ả n h phủ nha uống trà hoáng chuyện cuối cùng không may bị một người tên tống khuyết thanh niên phát hiện k ị c h đấu hồi lâu đưa hắn tại chỗ đánh chết thi thể cùng vật phẩm mang theo hết thảy bị mọi người tại chỗ kiểm tra chỉ tìm được mấy thứ linh tinh cùng một thanh khổng tước linh đã qua sử dụng về thần công bí tịch mà mọi người đồn thì không thấy tin tức nhiều người không tin tà đến tận nơi hiện trường hỏi han cuối cùng còn ngắm s á c lão t r ỉ n h một lần mới không thể không chấp nhận sự thật thất vọng đồng thời cũng hâm mộ tống khuyết dù gì nhân gia cũng được trí không đại sư một c á c hứa h hẹn tại nam dương đạo này không nói tống khuyết hiện có thể đi ngang nhưng dám ám hại hắn thì cũng ít người dám hứa hẹn còn chưa hoàn thành ngươi dám làm hại nhân gia chẳng phải để linh ấm tự trở thành bất tín có muốn hay không ở đất này lăn lộn đừng nghĩ nhân g i a hòa thượng không biết trừ ma đây cũng là điều tống khuyết cần nhất bây giờ có te xe rác hắn tương lai chú định là quang minh nhưng bây giờ còn nhỏ yếu hắn cũng cần một chỗ dựa che nắng che mưa bây giờ tốt lắm có này một tấm bùa hộ mệnh ít ra người nào muốn hại hắn cũng cần cân nhắc mấy lần mục đích đạt thành tống đại quan nhân tất nhiên vui vẻ thổi sáo đi về tiếp tục tìm hiểu lưu ly vô cấu thể không biết ngoài kia một đám giang hồ nhân sĩ đứng trên đường hóng gió một mặt mộng bức nghĩ đến bọn hắn vì dương danh giang hồ nghe tin tức c h ỉ n h quân thanh liền không quản ngày đêm g ụ c ngựa lên đường phơi nắng phơi sương nhanh chân chạy đến nơi này còn chưa kịp uống miếng nước rửa cái mặt liền được báo tin tặc nhân đã đền mạng bí tịch cũng không có từ xa xôi chạy đến đây chúng ta còn độ cái gì à? nghĩ c h ẳ n g đường về xa xăm đám hán tử cũng không nhìn được âm thầm rơi lệ thanh hà huyện vân hải các nghe vân cửu từ đầu đến cuối báo cáo sự việc vân sơn cũng không nhìn được thổn thức tiểu tử này vận khí thật tốt quá hơn nữa thực lực cũng khó lường xem ra lần trước thử hắn còn chưa xử ra hết bản lính bây giờ có linh ứng t ử bảo bọn xem ra sau này hắn phát triển là một đường thinh thang. chúng ta cần tăng mạnh hơn lực độ lôi kéo. a cờu, ta viết phong thư, ngươi tìm người lập tức chuyển giao tận tay cho các chủ. việc này còn cần nàng quyết định rõ tổng quản. ngô gia, mệt mỏi một ngày. tiếp đón không biết bao nhiêu đoàn giang hồ nhân sĩ ngô thiên mới rút ra thời gian lết thân về nhà. mời nhỉ ra đến thư phòng gặp ta ngồi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. lão ngô quay sang quản gia nói rồi không để ý nữa nhắm mắt dưỡng thần lão quản gia c ú i người rời đi lúc sau một người trung niên có mấy phần hao hao giống ngô thiên tiến vào chính là ngô diệp phụ thân ngô bình đại ca ngươi tìm ta n h ị để chuyện hôm nay chỉnh quân thanh bỏ mạng ngươi biết đi đã nghe nói qua do một thiếu niên tên tống khuyết xếp có chuyện gì sao đại ca ăn là có chút chuyện ta cũng mới biết tống khuyết người này cùng nhà ngươi tiểu diệt lại là c h í sao còn có việc này hiểu được vấn đề ngô bình mừng rỡ đúng là như vậy ngươi bây giờ lập tức cho tiểu diệt một phong thư gọi hắn buông hết đỉnh đầu công việc quay về thanh hà chúng ta sau đó tiếp tục bàn chuyện rõ ràng đại ca ngô bình không trần c h ờ lập tức lính mệnh rời đi ngoài ra các thế lực trong thành không một là không sai người điều tra tống khuyết người này chẳng mấy chốc tên tuổi hắn đã vang danh thanh hà huyện ta muốn làm thiên đao chín chương tám mươi mốt h ì sự liên tục về đến nhà qua loa giải thích cho hồng ca đám người tống khuyết lại bắt đầu chú tâm vào tu luyện lưu ly vô cấu thể hai ngày kế tiếp người bái phòng tống ra có thể nói là nối liền không dứt ai cũng muốn thử lôi kéo vị này tân tấn ngôi sao làm hắn phiền chết đi được dứt khoát dọn ra hung thần áp sát hùng bá đứng canh cửa mình lại tiếp tục trốn trong phòng luyện công phải nói không cười lên hùng bá là đ ủ dọa người ra tay chừng chỉ mấy kẻ quấy rồi sau trước cửa nhà hắn cũng đã thanh tình không ít tống đại gia yên tâm tìm hiểu phần n g o ạ i luyện cũng đã bị hắn xem hiểu kỹ càng theo từng khối da thịt được c h ọ n vẹn rèn luyện tống khuyết cũng ầm ầm cảm thấy thấy thực lực bắt đầu đề thăng nhưng làm sao trong nhà hết dược liệu bên ngoài lại bị người chặn cửa khiến hắn không thể ra ngoài mua sắm điều này khiến tống khuyết mười phần khó chịu te xe rác tiến dai lại đạt được thần công vốn nên là bước nhảy vọt về thực lực làm sao trong nhà hết nhiên liệu muốn bay cũng không cách nào bay buồn bực là có thể nghĩ đang định gọi hồng ca giúp hắn ra ngoài gom chút thuốc bổ thì nghe hồng ca hô lớn có người tìm hắn hùng bá tiểu tử này làm ăn kiểu gì không biết tống đại gia đang định mở miệng mắng thấy người tới lập tức vui vẻ há diệt ca làm sao ngươi đến đây rồi há <cười> há làm sao tống thiếu hiệp không chào đón sao dám chỉ là hơi bất ngờ ngươi hôm nay làm sao có sảnh đến đây còn không phải vì tiểu tử ngươi mà tới đến huyện thành không mấy ngày đã làm ra động tính lớn như vậy trong nhà ta mấy vị trưởng bối cũng là ngồi không yên, này không phải gọi ta về để cùng tống thiếu hiệp liên lạc tình cảm sao. nghe d i ệ p ca t r e o vẹo, mấy người đều cười vui vẻ. ha ha, xem ra mặt mũi của ta cũng rất lớn nha. lâu rồi anh em chúng ta không tụ h ộ i hôm nay phải thật tốt uống một bữa cho d i ệ p ca đón gió tẩy trần. nên là như thế, a khuyết ngươi hôm nay phải vào bếp chỗ tài nấu nướng. chúng ta đã lâu cũng chưa được nếm thử t hay nghề của ngươi hồng ca đối với hắn chủ n g h ề là nhớ thương sâu sắc. được, hôm nay bảo đảm mọi người ăn thoải mái. không vội, không vội. ta còn ở lại đây một thời gian, lúc khác ăn uống cũng được. trong nhà ta đại bá hôm nay có chuyện muốn bàn cùng a khuyết nên sai ta đến đây truyền lời. đợi khi về rồi ăn không muộn. ngô diệt dù rất muốn cùng các huyên để chè chén. nhưng nhớ trong nhà trưởng bối sẵn cũng biết việc nào quan trọng vội vàng can ngăn tống khuyết cũng là cho đủ diệt ca mặt mũi sàng khoái đồng ý đa trưởng bối cho gọi vậy c h ú n g ta cũng nên nhanh chóng có mặt đợi tối nay ăn cũng không muộn ăn vậy để tối nay đi a khuyết nay ngươi đ ị n h trổ tài món gì để ta đi chuẩn bị hồng ca ngươi xem tùy ý còn có một chuyện tống khuyết cười nói rồi từ trong áo lấy ra một chồng ngân phiếu cho hắn ngươi giúp ta đi xung quanh hiệu thuốc mua sắm chút lâu năm nhân s â m hoặc thuốc bổ càng nhiều càng tốt trong nhà đã dùng hết rồi sao các ngươi đám này luyện võ thật sự tốn kém trung hồng nhận tiền còn không quên lào bảo tống khuyết cũng chỉ có thể cười lắc đầu rồi cùng ngô diệp ra cửa ngoài cửa nhìn thấy hùng bá còn đang trợn mắt tận chức gác cửa xét thấy tiểu tử này mấy nay bận rộn vất vả tống đại gia rất hào phóng cho hắn về phòng nghỉ ngơi mấy người lúc này còn đang canh giữ ngoài tống ra tìm cơ hội thấy hắn ra khỏi nhà trong lòng thất vọng cũng mau chóng giải tán dọc đường đi qua chiêm ra lão chiêm nhìn thấy hắn mà ánh mắt là lạ vẻ mặt xoắn s u y ế t muốn há mồm gọi lại nhưng cuối cùng vẫn nhìn được tất nhiên điều này tống khuyết không hề hay biết đã sớm chết tâm hắn đã lâu không hề đem sự chú ý đến chiêm thắng ngô gia trong đại sảnh ngồi mấy người gồm chính giữa một vị lão già hai bên hai vị trung niên đại thúc tiếp sau đó chính là ngô diệp tống khuyết cùng một người thanh niên diệp ca rất nhanh cho các bên giới thiệu a khuyết đây chính là gia gia ta ta đại bá ngô thiên cùng ta cha ngô bình còn vị này là ta biểu đệ ngô p h ạ m ra ra đại bá cha đây là của ta huyên đệ tống khuyết ra mắt lão gia tử ra mắt hai vị bá phụ phàm ca ha ha chất t ử chúng ta lại gặp lại ngô thiên cười lên sang sảng cùng hắn nói mấy người khác cũng mỉm cười cùng hắn gật đầu xem như chào hỏi tống huyên đệ lần trước d i ệ p ca có nhờ ta tiếp đón ngươi nhưng gần đây công việc bề bộn không thể nhích người mới phải nhờ quan vũ tiểu t ử đó giúp đỡ ngươi chớ để trong lòng. ngô p h ạ m không biết bị cha hắn dạy dỗ thế nào, lúc này vậy mà khách khí cùng tống khuyết giải thích. trong lòng sáng như gương nhưng tống khuyết vẫn là khách khí cùng hắn nói chuyện. p h ạ m ca khách khí rồi. quan huyên để cũng đã nói với ta. ngươi bận trăm công nhìn việc nhưng vẫn nhớ tới kêu người đi giúp tiểu đ ệ tại hạ cảm kích trong lòng. ha <cười> ha còn là tống lão để ngươi hiểu chuyện ta đã nói mọi người cả nghĩ quá mà. không ra được hai câu ngô p h ạ m lại bày ra một bộ thiên lão đại ta lão n h ị như thế lỗ mũi hướng lên trời đừng nói tống lão ra nhà hắn mấy vị cũng không thể nhìn được tống khuyết cũng đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy tùy ý cùng hắn làm nhảm mấy câu nhìn khẩu t h ị tâm phi hai người ngô diệt cũng là không nói gì hơn nữa sâu trong nội tâm đối với biểu để hắn cũng lòng mang bất mãn chính mình đã nhiều lần nhờ vả tiểu tử này cũng chính miệng cam đoan hắn mới tin chắc đem tống khuyết ủy thác cho hắn làm sao người đã đến nơi này hơn một tháng biểu để còn chưa đi qua xem một lần nếu không phải lần này tống khuyết gây ra động tính quá lớn hắn hẳn vẫn còn bị lừa gạt đây ngô p h ạ m tại nơi này nói chung cũng chỉ là nhân vật d â u ria mọi người rất nhanh đem đề tài vòng qua hắn không như tống khuyết tưởng hôm nay chuyện công việc một chữ cũng chưa nhắc đến ngô gia mấy vị trưởng bối chỉ là cùng hắn hàn huyên chuyện gia đình nghe hắn kể thôn quê v i ệ c thú sự rồi cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi coi như đây là một buổi gặp mặt gia đình thì chuẩn xác hơn tống khuyết cũng qua đó hiểu được mấy phần ngô gia gốc gác hóa ra ngô gia trước đây cũng chỉ là bình dân xuất thân cho đến đời diệc ca gia gia ngô đại tráng lão gia tử cơ may run rủi gia nhập nha môn sau có vô tình gặp kỳ ngộ được người truyền thụ một môn n h ị lưu võ học tứ quý đao pháp từ đó bắt đầu thăng quan tiến chức nhưng không may trong một lần truy bắt đào phạm bị tạc nhân đả thương từ đó một thân tu vi đạt tam giai võ giả trì trệ không tiến người tuy là bị thương mà không thể tiếp tục công tác nhưng quan hệ vẫn còn vì vậy đến đời hắn đại bá ngô thiên mới có thể xuôi gió xuôi nước hầu như không gặp trở ngại gì tấn thăng làm bổ đầu phụ trách toàn bộ nha môn của thanh hà huyện nhà lão ngô mấy vị cũng đối với tống khuyết đó là hài lòng trí cực mọi mặt tam tính thực lực đều là thượng g i a i nếu không phải trong nhà chỉ có một vị tôn nữ là chị gái của ngô p h ạ m đã kết hôn nói không chừng đã cùng hắn muốn kết làm thông gia tuy vậy buổi gặp mặt cũng rất vui vẻ hòa thuận tuy chưa từng nhắc tới một thỏa thuận ít lợi nào nhưng cả hai bên trong lòng ngầm chấp nhận coi nhau làm thế sao kết làm đồng minh cộng đồng tiến thối vui vẻ trò chuyện đến quá c h ư a tống khuyết mới đứng dậy cùng mấy vị trưởng bối cáo từ xa về diệt ca lâu ngày không gặp huyên để cũng là cùng người trong nhà thông báo một phen rồi cùng hắn rời đi về đến nhà trung hồng lúc này cũng đã mua sắm một đống dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn trở về xem qua đống thuốc bổ tuy đều là hàng thông thường nhưng cũng đủ tống đại lão ra tu luyện mấy ngày hắn cũng hài lòng biết đủ kêu người đi mời thêm quan vũ tống khuyết gọi lên ngộ không một người một khỉ cùng nhau tiến vào gian bếp bắt đầu chuẩn bị đúng lúc này hùng bá từ trong nhà hùng hục chạy tới t o á t miệng cười hô thiếu ra ta đột phá tam giai rồi đã đột phá ha <tốt> ha tốt hôm nay quả thật việc vui liên tiếp tống khuyết nghe hắn nói hơi ngạc nhiên rồi cười lớn hô a hùng làm tốt lắm bản thiếu gia phải thưởng lớn cho ngươi nói đi thích ăn cái gì hôm nay thiếu gia cho ngươi ăn đủ đối với việc hùng bá đột phá tam giai hắn cũng không hề bất ngờ dù sao tiểu tử này tư chất thượng đẳng đã đến đột phá d a n h giới hơn nữa còn được hắn cho hai viên mãn cân đan nếu còn không đột phá vậy thì tiểu tử này không bị hắn treo lên đánh không thể thực ra tống khuyết không biết nếu không phải hắn mấy nay sai việc chậm trễ thời gian tu luyện hùng bá đã sớm có thể đột phá cũng may ngày hôm nay khéo vừa kịp lúc hôm nay được cho nghỉ về phòng tu luyện tiểu tử này liền thuận lý thành trương đột phá dù qua bao nhiêu năm ăn vẫn là đam mê lớn nhất cuộc đời hùng bá nghe được tùy ý chọn món tiểu tử này lập tức trợn lớn hai mắt nước dãi tràn ra bên mép một bên xoắn não suy nghĩ một bên kể tốt tốt thiếu ra ta muốn ăn sườn xào chua ngọc ăn chân giò ăn thịt bò nướng đầu tuy không quá linh hoang nhưng dính đến ăn là tiểu tử này tuyệt đối thanh tỉnh một hơi liệt kê ra mấy món sở trường k i t t t t t k í t gơ dương a o gừ sống chung phòng với hùng bá hai đại manh sủng manh manh công chúa cùng hớt ky nghe đến ăn cũng vội vàng đòi phần thấp giọng gào rú ha ha được sẽ có gà quay có thịt nướng đều có không cần tranh giành tâm trạng vui vẻ tống đại quan nhân chính là ai cũng không cự tuyệt đối với yêu cầu của bọn chúng không một từ chối gọi tới người bên cạnh sai đi mua thêm nguyên vật liệu để phục vụ đám này đại gia lý thẩm trong nhà nghe ngoài sân tiếng cười vội cùng nhị nha ra xem nghe được tin mừng nàng cũng mừng thay cho hùng bá s ắ n tay lên tiến vào biết chuẩn bị phụ giúp tống khuyết cùng ngộ không